Lúc này chung quanh mọi người nghị luận không thôi, mà ngũ hoàng thúc ân diễm hàng tác vội vã gọi người đi ninh tâm các, tìm kiếm tiên hoàng thuận thừa để lưu lại hai phân di chiếu, nhưng thật ra trong lúc nhất thời, không ai quá mức để ý đứng ở mọi người trước mặt, thấp giọng thì thầm cao tài dung cùng Thụy Vương ân phượng tường. Cho nên nói tới đây, cao tài dung hơi hơi dừng một chút, theo sau chuyển mắt nhìn mắt bốn phía, tiếp theo mới lại nhìn mắt trước mắt ân phượng. Tường Tiếp theo lại lần nữa lạnh lùng cười, Thủy Vương Điện Hạ, Lão Nô biết ngươi là cái người thông minh, làm việc tích thủy bất lậu, tâm tư lòng dạ càng là người bình thường sở không kịp, mặc dù là anh Minh Tiên Hoàng, còn có năng lực xuất chúng thần Vương Điện Hạ, đều bị Điện Hạ ngài chơi ở vỗ tay bên trong, chính là Thủy Vương Điện Hạ, ngài biết Lão Nô tại đây trong cung đái đã bao lâu sao, ha ha nói vậy Điện Hạ không biết đi, bất quá không quan hệ, Lão Nô có thể nói. Cho Ngài, Lão Nô 10 tuổi tiến cung, tại đây trong cung đã là đãi hơn 40 cái năm đầu, mà Thụy Vương Điện Hạ Ngài biết, tại đây hơn 40 năm tháng, Lão Nô là đi như thế nào lại đây sao, lại là gặp qua nhiều ít sóng to gió lớn sao, hậu cung A nhân gian đẹp nhất nhất hướng tới địa phương, đồng thời cũng là nhất âm vu xấu nhất ác địa phương. Ở chỗ này, hôm nay ngươi có thể một bước lên trời, ngày mai có lẽ liền thi cốt vô tồn. Hôm nay ngươi nhân hậu khoan dung, ngày mai có lẽ liền sẽ trở nên ác độc kiêu ngạo, cho nên ở cái này hậu cung, lão nô nhìn quen ngươi lửa ta gạt, lục đục với nhau, nhất tiễn song điêu, kế trung kế, đó là chỗ nào cũng có, ha ha, ai, những người đó thủ đoạn biện pháp hay đâu, thậm chí làm ngươi đã chết hạ diêm la điện, cũng không biết cùng diêm vương ra cáo ai trạng chỉ là, mặc kệ ngươi thủ đoạn có bao nhiêu cao, ngươi mưu kế có bao nhiêu hảo. Làm việc người đem sự tình xử lý nhiều sạch sẽ, đều sẽ lưu lại một tệ đoan, đó chính là kết quả là không lừa được người, mà ở này trong cung sinh sống cả đời, nhìn cả đời, lão nô cũng lấy ra một cái môn đạo tới, đó chính là, mặc kệ ra chuyện gì, chỉ cần cuối cùng kết quả đối ai có chỗ lợi, như vậy ai chính là hung thủ, mặc kệ người kia thoạt nhìn có bao nhiêu vô tội, có bao nhiêu thiện lương. Có bao nhiêu làm người cảm thấy không có khả năng nhưng sự thật chính là như thế, bởi vì chúng ta nhìn đến không nhất định là thật sự, nghe, được không nhất định là đúng, nhưng duy độc kết quả là không lừa được người, đè thấp tiếng nói, cao tài dung cố tình từng câu từng chữ nói, hắn trên mặt lộ ra y cười, không khỏi làm người cảm thấy một cổ nói không nên lời sâu xa khó hiểu, mà lúc này, nói tới đây. Cao Tài Dung ngay sau đó ngước mắt lại lần nữa nhìn ân phượng tường liếc mắt một cái, mà lúc này lại chỉ thấy, nguyên bản còn cường tự chấn tĩnh ân phượng tường, đã là sắc mặt âm trầm xuống dưới thấy hắn như thế. Cao Tài Dung lại là cười, mà lúc này, Thụy Vương ân phượng tường thế nhưng cũng nháy mắt ánh mắt chợt lóe. tiếp theo hoãn thanh nói cao công công quả nhiên khôn khéo, không hổ lúc trước đi theo phụ hoàng bên người lâu như vậy, đến thật là có chút bản lính bất quá cao công công cảm thấy. Chỉ bằng một cái eo bài, một cái không biết từ đâu ra tiểu thái giám, cộng thêm còn không có tìm được di chiếu, là có thể làm bổn vương định tội sao, cao công công không khỏi đem sự tình. Nghĩ đến quá đơn giản một chút đi, ha ha, Thụy Vương Điện Hạ nói không tồi, chỉ bằng này đó lão nô đương nhiên không thể đem Điện Hạ thế nào, bất quá, Thụy Vương Điện Hạ là khôn khéo người, cho nên hẳn là trong lòng cũng rõ ràng hôm nay chuyện này. Liền tính không thể định rồi Thụy Vương Điện hạ tội, nhưng ít ra có thể cho Ngũ Hoàng Thúc đám người hoài nghi Điện hạ ngài, mà chỉ cần như vậy, Ngũ Hoàng Thúc liền sẽ không lập tức làm Điện hạ ngài kế vị, tiếp theo hậu quả. Sẽ như thế nào đâu? Ha ha, nói vậy Thụy Vương Điện hạ hẳn là so lão nô rõ ràng hơn đi, Cao Tài Dung nói không tồi, mặc dù lúc này có eo bài vì vật chứng, có đông thuận làm nhân chứng. Thậm chí trong chốc lát tìm ra tiên hoàng thuận thừa đế hai phân di chiếu, đều không thể nghiêm khắc thượng chứng minh thủy vương ân phượng tường chính là hung thủ. Rốt cuộc, eo bài có thể là mô phỏng, nhân chứng có thể là mua được, mặc dù di chiếu là thật sự, kia cũng bất quá có thể chứng. Thực, thần vương ân phượng chạm không phải hung thủ, nhưng lại không thể khẳng định hung thủ nhất định chính là thủy vương ân phượng tường. Nhưng dù vậy, nhưng hôm nay cao tài dung lớn mật như thế đứng ra. Hơn nữa luôn mồm chỉ ra và xác nhận ân phượng tường hành hung, như vậy mặc kệ như thế nào, ngu hoàng thúc cùng với ở đây chúng hoàng tộc, đại thần, đều sẽ không mạo muội đích xác lập ân phượng tường, vì tân nhiệm ngôi vị hoàng đế người thừa kế, mà như vậy hậu quả chỉ có một, đó chính là chờ, ngu hoàng thúc theo sau sẽ chờ chân chính ân phượng trạm trở về, thậm chí phải đợi tìm được an quốc quận chúa nhiếp cẩn huyên, tiếp theo lại tường thêm xác định sau. Mới có thể khẳng định, cuối cùng muốn để cử ai, tiếp trưởng đông lăng giang sơn, nhưng một khi ân phượng chạm trở về, không nói đến Nhất cẩn huyên có thể hay không cũng bị tìm trở về, đều đem cấp ân phượng tường sở hữu kế hoạch nhất trí mạng đả kích. Cho nên, cho đến lúc này, chờ đợi ân, phượng tường liền chỉ có thất bại một đường, hết thảy đều ở cao tài dung tính kế trong vòng, mà ân phượng tường là cỡ nào khôn khéo người, lại có thể nào không hiểu. Cho nên, vừa nghe lời này, tức khắc sắc mặt biến đổi, nhưng lúc này còn không đợi hắn nói chuyện, lại thấy Cao Tài Dung bỗng nhiên cười, hơn nữa, Thủy Vương Điện Hạ, nếu đây là như vậy, đã có thể không thú vị, cho nên ở cuối cùng cuối cùng, lão nô còn có một vở diễn, phải làm cấp Thủy Vương Điện Hạ xem một. Chút ngươi cái gì Cao Tài Dung biểu tình càng lúc quỷ dị mà Cao Thâm khó đoán, nghe vậy, ân phượng tường lại lần nữa cả kinh nhưng theo sau còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, lại thấy Cao Tài Dung nháy mắt đứng dậy, Ngũ Hoàng thúc, lão nô còn có cuối cùng một câu nếu là nói, Cao Tài Dung bỗng nhiên dương giọng mở miệng, mọi người tức khắc sừng sốt, tiếp theo không cấm sôi nổi đem tầm mắt xoay lại đây, mà lúc này chỉ thấy Cao Tài Dung biểu tình dùng mình ngũ, Hoàng thúc các vị hoàng tộc đại nhân, lão nô Cao Tài Dung từ nhỏ tiến cung, sau chịu hoàng ân, bạn tiên hoàng tả Hữu Nhưng cuối cùng, tiên hoàng lại bị tiêm người làm hại, đối này lão nô cảm giác sâu sắc tự trách, mà lão nô cả đời ở trong cung, chưa bao giờ cùng người kết thù, cho nên hôm nay đứng ra chỉ ra và xác nhận Thụy Vương Điện Hạ, đúng là tưởng gần lão nô cuối cùng một tia non nớt chi lực. Nhưng là, lão nô cũng biết, lão nô bất quá là cái liền cầu đều không bằng. Nô tài, lão nô nói, ở đây các vị đại nhân cũng chưa chắc sẽ tin tưởng cho nên vì chứng minh lão nô theo như lời đều không phải là vọng ngôn, lão nô cam nguyện lấy mệnh tương để cao tài dung thanh âm vang dội thanh lạc theo sau cũng không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại liền chỉ thấy hắn đột nhiên tiến lên vài bước sau đó một phen đoạt quá bên cạnh thị vệ bội đao tiếp theo liền ở mọi người kinh ngạc chung dương tay vung sau đó lập tức đâm vào chính mình ngực trái nháy mắt đỏ tươi mà trói mắt máu liền trong phút chốc phun trào ra tới. Cao Tài Dung ngay sau đó ngã xuống trên mặt đất hết thảy đều phát sinh nhanh như vậy, mau làm người vô pháp phản ánh, Mà Cao Tài Dung liền như vậy ngã trên mặt đất, đỏ tươi huyết từ hắn trước ngực ào ạt chảy ra, bảy thước trường kiếm càng là đâm vào hơn phân nửa. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhưng lúc này ngã trên mặt đất Cao Tài Dung lại là cố nén đau đớn, cố sức ngẩng đầu, sau đó thẳng nhìn mắt Ngũ Hoàng Thúc, đồng thời chậm rãi xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía một bên đồng dạng khiếp sợ thủy vương ân phượng tường, vương vương ra lão nô lão nô mệnh không đáng giá tiền, nhưng lão nô lão nô thể với trời, lão nô lời nói những câu là thật giết chết tiên hoàng hung hung thủ khủ khụ cố nén đứt quãng mở miệng, nhưng theo sau cao tài dung vẫn là nhịn không được kịch liệt ho khan lên, mồm to màu tươi, nháy mắt phun tung tué ra tới hung, hung thủ chính là chính là thủy vương lão nô nói đều đều là thật sự như. Có nửa câu hư hư ngôn, cam nguyện nhập 18 tầng địa ngục, vĩnh vĩnh không siêu sinh lao lực cuối cùng một tia khí lực, cao tài rung run run nói, thanh lạc nháy mắt, nguyên bản hơi hơi ngẩn lên đầu, liền lập tức vô lực rừng ở trên mặt đất máu tươi như cũ ở lưu, trói mặt màu đỏ tươi càng lúc hướng bốn phía lan tràn, mà cao tài dung mặc dù lúc này đình chỉ hô hập, nhưng cặp kia đã là, có chút vẩn đục đôi mắt, lại như cũ nhìn thụy vương ân phượng tường, nháy mắt cũng không nháy mắt kia trong mắt mang theo hận ý, nhưng hơi gợi lên khóe miệng, rồi lại lộ ra một mặt mạc danh ý cười hắn đang nhìn ân phượng tường cười, trong phút chốc, kia cười phản phất một đạo nguyền rủa vây lôi kéo ân phượng tường, như bóng với hình, cao tài dung đã chết, to như vậy kim loan điện trước, đứng đầy người, lại lặng ngắt như tờ, trong không khí lộ ra tanh ngọt huyết tinh, chi khí, càng có làm người ta nói không ra quỷ dị hương vị. Giờ này khắc này, không có người ta nói lời nói, đại gia chỉ là yên lặng nhìn về phía nằm trong vũng máu, như cũ trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt cao tài dung, thời gian ở trôi đi, mà theo sau thẳng đến qua không biết bao lâu, bỗng nhiên một cái thị vệ bước nhanh chạy tới, sau đó thẳng đi vào ngũ hoàng thúc ân diễm hằng trước mặt hồi bẩm vương ra, di chiếu tìm được rồi, thanh lạc, kia thị vệ đem trong tay một cái gỗ tử đàn hộp đưa cho ngũ hoàng thúc. Mà lúc này, nghe được kia thị vệ nói chuyện thanh, ngu hoàng thúc lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó duỗi tay lây qua hộp, đồng thời trước mặt mọi người đem hộp gỗ mở ra mà vừa mở ra hộp gỗ, bên trong quả nhiên trưng bày hai phân di chiếu, tiếp theo ngu hoàng thúc đem trong đó một phần di chiếu lấy ra tới, cũng trước mặt mọi người mở ra, đã có thể đang xem đến kia phân di chiếu nháy mắt, ngu hoàng thúc vẫn là không, cấm mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tiếp theo đang xem quá đệ nhất phân di chiếu sau, ngưu hoàng thúc lại lấy ra đệ nhị phân di chiếu mở ra xem xét, mà đợi hai phân di chiếu xem xong rồi, ngưu hoàng thúc lúc này mới thẳng đem này còn nguyên thả lại đến gỗ tử đàn hộp chung, đồng thời dương mắt nhìn về phía ở đây lại lại nhón chân mong chờ mọi người, hai phân di chiếu quả nhiên cùng vừa mới cao công công lời nói giống nhau, hơn nữa, bổn vương đã kiểm tra thực hư quá bút, tích, xác thật xuất từ tiên hoàng bút tích. Tuyệt không sẽ có sai, ngũ hoàng thúc thanh âm chầm thấp, nghe vậy, ở đây mọi người tức khắc trừng lớn hai mắt, sau đó không cấm lẫn nhau thì thầm lên mà lúc này, ngũ hoàng thúc tắt sắc mặt trầm xuống, đồng thời lại lần nữa nói mà nếu hiện giờ chứng thực di chiếu là thật sự, như vậy vừa mới cao công công lời nói mức độ đáng tin, cũng đại đại để cao, nhưng thủy vương trung quy là hoàng tử, cho nên mặc dù cao công công lấy chết. Minh trí nhưng ưng yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ kiểm chứng, nói, ngu hoàng thúc ngay sau đó, chuyển mắt nhìn về phía một bên trước sau không nói chuyện thủy vương ân phượng tường, đến nỗi thủy vương, bởi vì liên lụy tiên hoàng bị giết một chuyện, cho nên tạm thời qua nhập thiên lao, mà lúc sau hết thảy sự tình, đều chờ thần vương hồi kinh sau, cùng nhau giải quyết, ngu hoàng thúc chém đinh chặt sắt nói ra cuối cùng kết luận, nghe vậy, vài tên thị vệ lập tức tiến lên, liền làm bộ. Muốn đem Thụy Vương ân phượng tường mang đi đã có thể vào lúc này, chỉ thấy ân phượng tường lại nháy mắt lớn tiếng nở nụ cười, ha ha ha một phản ngày xưa ôn hòa, lúc này ân phượng tường cười tùy ý, mỹ lệ trên mặt càng là dưới ánh mặt trời, lóe mê người quang hoa, nhưng lại không biết vì sao, nghe kia tiếng cười, lại không có làm người cảm thấy bất luận cái gì thích ý, ngược lại làm người từ đáy lòng lộ ra một mặt nói không nên lời quỷ dị, cho nên nghe kia tiếng cười. Nháy mắt ở đây mọi người đều ngây ngẩn cả người, mà ngũ hoàng thúc càng là không vui như mày, nhưng theo sau, còn không đợi ngũ hoàng thúc nói chuyện, liền chỉ thấy ân phượng tường nháy mắt tiếng cười chợt tắt, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn ngũ hoàng thúc liếc mắt một cái, tiếp theo thẳng chậm rãi nhìn chung quanh chung quanh mọi người dưới ánh mặt trời, ân phượng tường như cũ như vậy xuất trần mỹ lệ, mà theo sau đãi xem qua mọi người sau, ân phượng tường theo sau ánh mắt, chợt tắt. Tiếp theo thẳng nhìn mặt nằm ở vũng máu bên trong cao tài dung, ngay sau đó bỗng nhiên khẽ động một tia khóe miệng ngũ hoàng thúc, ngài thật sự cảm thấy phượng tường sẽ là giết hại phụ hoàng hung thủ sao, ân phượng tường trên mặt lộ ra giống thật mà là giả tươi cười, mà hắn nói tuy rằng là đối với ngũ hoàng thúc ân diễm hằng nói, nhưng ánh mặt lại trước sau rừng ở cao tài dung trên người, mà lúc này vừa nghe lời này, ngũ hoàng thúc không cấm sừng sốt, ngay sau đó. Sắc mặt có chút âm chầm ưng tiếng nói, bổn vương nói qua, tuy rằng cao tài dung nói có lý có theo, nhưng vì tránh cho ăn uổng vô tội, còn muốn tường thêm điều tra. Bất quá tương phản, nếu hiện giờ đã xảy ra như vậy chuyện này, thậm chí cao tài dung lấy chết minh trí, bổn vương cũng không thể coi như không phát hiện, cho nên hiện giờ bổn vương, cũng không hào lập tức liền đề cử thụy vương ngươi vì ngôi vị hoàng đế người thừa kế, này trong đó đạo lý, thụy vương ngươi hẳn là rõ dàng cho nên bổn vương không nghĩ lại cùng ngươi giải thích lần thứ hai. Cao tài dung chi tử, tiên hoàng nghi án bị chuyện xưa nhắc lại, làm ngu hoàng thúc trong lòng đại chấn. mà hiện giờ ân phượng tường như vậy mặc danh truy vấn, càng là khơi mào ngu hoàng thúc không vui. cho nên chờ bên này tiếng nói vừa dứt, ngũ hoàng thúc ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển, làm bộ ý bảo bên cạnh thị vệ mau chút động thủ. nhưng lúc này lại chỉ nghe ân phượng tường bỗng nhiên lại là cười. Đồng thời hoãn thanh nói, cho nên, ngũ Hoàng Thúc vẫn là tin cao tài dung nói đi, ngươi đây là ý gì? Bổn Vương cho rằng đã đem sự tình nói rất rõ ràng, đúng vậy, ngũ Hoàng Thúc nói chính là rõ ràng, bất quá lại là làm phượng tường tương đương thất vọng a, Thụy Vương, ngươi phải biết rằng, bổn Vương không có lập tức trị tội với ngươi, đã là pháp ngoại khai ân, ngươi đừng vội được một tấc lại muốn tiến một thước, ha ha, được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Đáng tiếc ngũ Hoàng Thúc, Phượng Tường hiện giờ muốn đều không phải là được một tấc lại muốn tiến một thước, mà là ân Phượng Tường tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp nói, mà nói tới đây, lại là hơi hơi một đốn, sau đó ngước mắt đối với ngũ Hoàng Thúc ân diễm hàng dương môi cười, thấy vậy tình hình, ngũ Hoàng Thúc cùng với ở đây mọi người không cấm sừng sốt, nhưng theo sau không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy đứng ở mọi người trước mặt ân Phượng Tường bóng. Nhìn nâng lên đôi tay, đồng thời chụp lên bang, bang bang liên tiếp tam hạ vỗ tay, ân phượng tường trên mặt như cũ treo cười, mà lúc này ngũ hoàng thúc đám người lại càng lúc mê mang, lại là chỉ có tần vương ân phượng liên tại đây một khắc đột nhiên cả kinh, tiếp theo không chút nghĩ ngợi trực tiếp phi thân tiến lên, đồng thời giơ tay trực tiếp hướng, về ân phượng tường duỗi đi ân phượng liên động tác bay nhanh, nhưng có người lại so với hắn cảng mau, cho nên... Liền ở ân phượng liên sắp sửa bắt lấy ân phượng tường nháy mắt, một đạo hắc ảnh lại là bỗng nhiên không biết từ chỗ nào lóe ra tới, tiếp theo duỗi tay liền cho ân phượng liên một trường, kỳ thật, sớm tại ân phượng tường cười thời điểm, ân phượng liên liền cảm thấy sự tình có chút cổ quái, cho nên đương ân phượng tường giơ tay vỗ tay nháy mắt, ân phượng liên lập tức minh bạch, ân phượng tường hôm nay đây là có bị mà đến, đương nhiên, ân phượng liên cũng không biết ân phượng. Tường đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần lập tức bắt lấy ân phượng tường, như vậy lúc sau mặc dù ân phượng tường chuẩn bị lại đầy đủ, đều đem không có bất luận cái gì dùng vó nơi, chỉ là, ân phượng liên không nghĩ tới chính là, hắn liệu đến ân phượng tường vỗ tay ba tiếng là vì tín hiệu, lại không dự đoán được, vì để ngừa vạn nhất, ân phượng tường cũng làm hoàn toàn chuẩn bị, mà lúc này, đối phương thế tới hung mãnh, sắc bén mà cường đại trưởng. Phong, càng là tràn ngập không lưu tình chút nào sát khí, má này tức khắc làm ân phượng liên đột nhiên cả kinh, tiếp theo phản xạ tính thân mình một bên, nháy mắt tránh thoát đối phương sát chiêu, hiểm hiểm tránh đi đối phương công kích, nhưng ân phượng liên lại không có như vậy từ bỏ, ngay sau đó thân hình vừa chuyển, đồng thời một phen rút ra bên cạnh thị vệ bội kiếm, tiếp theo liền hướng về kia hắc ảnh đâm tới, trong lúc nhất thời, ân phượng liên cùng kia hắc ảnh liền. Chiến đấu tới rồi cùng nhau, thấy vậy tình hình, ngu hoàng thúc đám người không cấm mở to hai mắt nhìn, mà lúc này, liền ở hai người đánh nhau công phu, bên ngoài lại bỗng nhiên chuyển đến từng trận tiếng vang thanh âm kia tất tất tác tác, rồi lại mang theo ồn ào trầm thấp, dần dần từ xa tới gần, mà lúc này, nghe được kia tiếng vang, đang cùng hắc ảnh chiến đấu ở bên nhau ân phượng liên, không cấm có một lát thất thần, đã có thể ở trong nháy mặt này, kia hắc ảnh đột nhiên. Thân hình nhoáng lên, tiếp theo tay phải dương lên, nháy mắt chỉ thấy một đạo kim quang ở không trung sẹt qua, một đạo huyết quang ngay sau đó đi theo phun tung tóe ra tới, nháy mắt, ân phượng liên chỉ cảm thấy vai trái tê dần, ngay sau đó thả người lui về phía sau trượng dư, ân phượng liên vai trái bị cắt một lỗ hổng, may mắn hắn trồn tránh đúng lúc, cho nên chỉ bị thương ra thịt, cho nên đãi rơi xuống đất sau, ân phượng liên ngay sau đó duỗi tay điểm trụ vai trái phụ cận. Mấy cái huyệt đạo, ức chế máu sói mòn, đồng thời dương mắt nhìn về phía đối diện đã có thể vào lúc này, lại đối thượng một đôi hẹp dài mà lộ ra quỷ dị hai mắt, là lăng một đao, chỉ là, ân phượng liên trước nay chưa thấy qua lăng một đao, nhưng dù vậy, ân phượng liên vẫn là ánh mắt đầu tiên liền cảm giác được, đối phương là một cái nguy hiểm nam nhân, mà lúc này, hắn liền đứng ở ân phượng tường bên cạnh, trong lúc nhất thời, rất nhiều chuyện, tức khắc sáng tỏ. Cho nên, ở đảo mắt nháy mắt, ân phượng liên lập tức trừng lớn hai mắt, đồng thời một cổ nói không nên lời phẫn nộ, tức khắc giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau bừng lên, nhị hoàng huynh, thật là ngươi, thật là ngươi giết phụ hoàng, vì cái gì, đến tột cùng là vì cái gì, kỳ thật, tuy rằng vừa mới cao tài dung nói, đã là làm ân phượng liên dao động, nhưng ân phượng liên lại không có thật sự tin tưởng, ân phượng tường chính là cái kia hung thủ. Rốt cuộc ở hắn trong mắt, ân phượng, tường vẫn luôn là ôn hòa, thiện lương, tuy rằng từ nhỏ thể nhược, nhưng hắn bất khuất, không thiếu tự trọng, không tự có nhẹ mình, cho nên đối với cái này nhị hoàng huynh, ân phượng liên vẫn luôn là tôn trọng, mà cũng đúng là bởi vì như vậy, năm đó ở hắn biết được, trên giang hồ bỗng nhiên xuất hiện một vị thần long thấy đầu không thấy đuôi thần y sau, liền vẫn luôn âm thầm tìm kiếm, lúc sau càng là hao hết tâm tư đem đối phương quải đến đông lăng. Thế cái này nhị hoàng huynh, y bệnh, bởi vì hắn muốn cho cái này nhị hoàng huynh sống sót, làm hắn đứng lên, sau đó làm hắn cùng mặt khác mấy cái huynh đệ giống nhau, mặc dù là nguyên lai triều đình, cung đình, cũng hy vọng hắn có thể giống người thường giống nhau, tự do tồn tại, làm chính mình muốn làm sự, đi chính mình muốn đi địa phương, chỉ là lăng một đao xuất hiện, làm ân phượng liên biết, này hết thảy đều là thật sự. Bởi vậy, tưởng tượng đến lúc trước chính mình toàn tâm toàn ý trợ giúp nhị hoàng, huynh, thế nhưng sẽ thiết hạ như thế ác độc liên hoàn kế, thậm chí không tiếc giết chết phụ hoàng, ân phượng liên liền hỏng mất muốn chết. Cho nên giờ này khắc này, ở cảm thấy phẫn nộ đồng thời, ân phượng liên càng là cảm thấy chính mình đã là bị một cổ đến xương phản bội, đập thương tích đầy mình, ân phượng liên không tin kia sẽ là thật sự, nhưng sự thật cũng đã bài ở trước mặt. Mà lúc này, nhìn ân phượng liên rít gào, một bên lăng một đao, lại chỉ là lạnh lạnh mắt lé nhìn, hắn, mà ân phượng tưởng tắc nháy mắt hơi hơi mỉm cười, sau đó hoãn thanh nói, ngu hoàng đệ, ngươi cần gì phải như thế kích động, người luôn có vừa chết, bất quá là sớm muộn gì thôi, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng, bất quá, ngu hoàng đệ yên tâm hảo, ta sẽ không quên ngu hoàng đệ đối ta ân tình, cho nên câm mồm, ngươi cho ta câm mồm. Ân phượng liên phấn nộ giống to, đánh gậy ân phượng tường nói, mà lúc này, vừa mới phục hồi tinh thần lại ngu hoàng thúc ân diễm hằng, tắc khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, sau đó trực tiếp quát lớn, người tới, đem cái này loạn thần tặc tử cho bổn vương bắt lấy, như có phản kháng, giết không tha, sự tình tới rồi này bước đồng ruộng, ở không biết chân tướng là cái gì, đó chính là ngốc tử. Cho nên tưởng tượng đến ân phượng tường thế nhưng như thế lòng muôn dạ thú, thậm chí không tiếc giết cha sát huynh, ngũ hoàng thúc liền phẫn nộ hận không thể đem ân phượng tường lăng trì xử tử, mà lúc này, vừa nghe ngũ, hoàng thúc như thế phẫn nộ, ở đây thị vệ ngay sau đó biểu tình chợt tắt, tiếp theo liền trực tiếp rút ra binh khí, hướng về ân phượng tường đi đến trong sân tình thế, càng thêm trở nên khẩn trương dị thường, mà đối mặt một bọn thị vệ. Đứng ở tại chỗ ân phượng tường lại chỉ là nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, nhưng theo sau liền ở bọn thị vệ muốn khinh thân mà thượng thời điểm, chỉ nghe kim loan điện trước cửa, nháy mắt xâm nhập một đám người má, bọn họ một đám cầm trong tay trường, thương, thân xuyên áo giáp, thần sắc lăng nhiên thấy vậy tình hình, điện trước lấy ngu hoàng thúc cầm đầu mọi người, lập tức nháy mắt khiếp sợ trừng lớn mắt, tiếp theo còn không đợi mọi người nói chuyện, chỉ thấy một người cưỡi ngựa từ kia đội nhân mã mặt sau đi ra. Người nọ thân xuyên một thân thiết hôi sắc chiến giáp, dưới thân cưỡi một con toàn thân ngâm đen chiến mã, mà đợi người nọ cưỡi ngựa đi vào, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nguyên lai người tới thế nhưng, chính là tề quốc công không mộ bạch, hoàng cung đại nội, phàm là trừ bỏ đại nội thị vệ, cấm vệ, cùng với như là ngự tiền đái đao thị vệ như vậy đặc thù võ quan ở ngoài, bất luận kẻ nào không được hồi vũ khí tiến cung, nếu không coi đồng miêu phản. Đây là các đời lịch đại nói rõ một cái quỷ củ, cho nên lúc này nhìn trước mắt như vậy tình hình, đối phương ý đồ đến, tức khắc không nói cũng hiểu, cho nên, thấy vậy tình hình, ngu hoàng thúc tức khắc khí sắc mặt xanh mét, ngay sau đó, không chút nghĩ ngợi trực tiếp quát ân phượng tường, ngươi cái này bất hiếu tử, như thế nào, hiện giờ đây là muốn bức vua thoái vị mưu phản không thành, giống to đồng thời, ngu hoàng thúc càng là khí nhịn không được cả người run dẩy lên, thanh lạc ngay sau đó quay đầu trừng hướng ngồi trên lưng ngựa, đứng ở một đám người mã phía trước tể quốc công khâu mộ bạch, còn có ngươi tề quốc công, ngươi đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ là phải vì hổ làm tranh không thành, phải biết, rằng, tiên hoàng đối với ngươi khâu ra từ trước đến nay lễ ngộ có ra, mà hiện giờ tiên hoàng thây cốt chưa lạnh, ngươi như thế nào có thể tính cả kia bất hiếu nghiệt tử, hợp mưu làm ra bực này sự tới, ngũ hoàng thúc thật sự phát hỏa, mà lúc này, Ở đây chúng thần chung có chút ngay thẳng chi sĩ cung sôi nổi đứng dậy, mở miệng quát lớn tề quốc công khâu mộ bạch, có thể nghe ngôn, cưới ở cao đầu đại má thượng khâu mộ bạch, lại chỉ là, liếm mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, sau đó cười như không cười nói ngũ hoàng thúc cần gì tức giận, chính cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, việc đã đến nước này, lại nói này đó, lại có tác dụng gì, ngươi ngươi nói cái gì. Không có gì, khấu mộ chỉ là nói theo sự thật mà thôi, câm mồm, ngươi này loạn thần tặc tử, thiếu ở bổn vương trước mặt xuất khẩu cuồng ngôn, ha ha, ngu hoàng thúc, khâu mộ có phải hay không cuồng ngôn, ngu hoàng thúc trong lòng, nhất rõ ràng, mà niệm ở ngày xưa giao tình, khâu mộ cuối cùng xin khuyên ngu hoàng thúc, cùng với các vị đại nhân một câu. Tốt nhất vẫn là thấy rõ sự thật, bằng không, lúc sau nói, khâu mộ bạch không có nói, nhưng ý tư cũng đã thực rõ ràng, mà lúc này, nhìn khâu mộ bạch biểu tình kiêu căng cao ngồi trên lưng ngựa, ngu hoàng thúc tức khắc khí lui về phía sau một bước, ở đây mọi người cũng là trong lòng chấn động, đồng thời thần sắc khác nhau lên, trong lúc nhất thời, chung, quanh lại trở nên an tĩnh lên, mà lúc này, đem mọi người phản ứng xem ở trong mắt. Vẫn luôn đứng ở phía trước không nói gì ân Phượng Tường lại là hơi hơi mỉm cười, sau đó cất bước đi tới mọi người trước mặt, ngũ Hoàng Thúc, kỳ thật hôm nay chuyện tới như thế, ngũ Hoàng Thúc cũng không nên trách Phượng Tường, muốn trách ngài liền quái cao tài dung đi, rốt cuộc, nếu hôm nay không phải hắn cái này nô tài, bỗng nhiên nhảy ra tới chỉ trích Phượng Tường, như vậy hiện giờ ngũ Hoàng, Thúc hẳn là đã để cử Phượng Tường vì chính thống ngôi vị Hoàng đế người thừa kế đi. Cho nên, nói đến cùng đều là hắn không tốt, nếu không phải hắn, hiện tại ngũ hoàng thúc cũng sẽ không như thế sinh khí, mà phượng tường cũng sẽ không như thế làm phiền tể quốc công đại nhân, đại động can qua, ân phượng tường dương giọng nói, thanh lạc ngay sau đó ánh mắt trở tắt, phiết hạ nằm trong vũng máu, không nhúc nhích cao tài dung, trong ánh mặt nháy mắt hiện lên một mặt trào phúng. Tiếp theo chuyển mắt ý bảo Lam Phong liếc mắt một cái, mà thu được ân phượng tường ý bảo. Lam Phong lập tức gật gật đầu, sau đó biểu tình dùng mình dương rộng quát, người tới, đem này nô tài thi thể ngũ sa phanh thây, cái gọi là ngũ sa phanh thây, chính là ngũ mạ phanh thây, chính là đem người tứ chi cùng đầu dùng dây thừng cố định trụ, sau đó phân biệt cột vào năm con ngựa trên người, tiếp theo đồng thời xua đuổi năm con ngựa, cứ như vậy, người thân thể liền sẽ nháy mắt, bởi vì ngoại lực lôi kéo mà chia năm sẻ bảy. Đây là một loại phi thường tàn khốc làm người giận sôi hành vi, mà lúc này, mặc dù Cao Tài Dung đã chết, nhưng ân phượng tường lại như cũ làm Lam Phong hạ này mệnh lệnh, hiển nhiên mục đích trừ bỏ trả thù Cao Tài Dung ở ngoài, càng nhiều còn lại là vì giết gà dọa khỉ, cho nên bên này chờ Lam Phong nói âm rơi xuống, lập tức liền lại binh lính đi nhanh tiến lên, sau đó không lưu tình chút nào đem Cao Tài Dung thi thể bước lên tới, dùng sức chói chặt hẳn tư chi cùng đầu. Tiếp theo thẳng phân biệt cột vào năm con ngựa thượng, mấy cái binh lính động tác lưu loát, thấy vậy tình hình, ngũ hoàng thúc đám người tức khắc sợ tới mức trận mắt há hốc mồm, rốt cuộc sớm tại tiền chiều bắt đầu, liền đã làm mệnh lệnh rõ ràng hủy bỏ ngũ sa phanh thây chi hình, cho nên từ trước chiều đến bây giờ, trăm năm có thừa thời gian, chưa bao giờ có người bị thi lấy ngũ sa phanh thây bực này khổ hình, bởi vậy, lúc này mặc dù cao. Tài Dung đã chết, ngu Sa Phanh Thây chỉ là một khối thi thể, nhưng như cũ làm người cảm thấy nói không nên lời sợ tóc gáy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thậm chí bao gồm từ trước đến nay ở trên giang hồ nhìn quen tinh phong huyết vũ Tần Vương Ân Phượng Liên, mà lúc này, mọi người ở đây hoảng hốt đồng thời, mấy cái binh lính đã là đem cao Tài Dung thi thể cột chắc, cũng làm tốt chuẩn bị. Lúc này, Lam Phong dương mắt nhìn hạ trước mắt Ngô Hoàng thúc đám người, tiệp Theo dơ tay vung lên bắt đầu, nháy mắt, lam phong hét lớn một tiếng, tiếp theo liền chỉ thấy năm tên binh lính phân biệt vội vàng năm con ngựa hướng, về từng người phương hướng chạy tới, lúc này bất quá trước mắt công phu, cao tài dung thi thể, lập tức trở nên chia năm sẻ bảy máu tươi chảy xuôi đầy đất, tàn khuyết thi thể rơi trên mặt đất, dữ tợn mà khủng bố làm nhân tâm kinh run sợ, mà lúc này, ở đây ngũ hoàng thúc đám người, tức khắc sợ tới mức sắc mặt như tờ giấy, có. Mấy cái nhát gan đại thần cùng hoàng tộc, càng là nháy mắt sụi lơ trên mặt đất, sợ tới mức cả người phát run, ân phượng tường mục đích rốt cuộc đạt tới, mà lúc này, ân phượng tường lại như cũ không có bỏ qua, ngay sau đó làm Lam Phong lại lần nữa đương trường dùng nhất nghiêm khắc hình phạt, xử quyết tiểu thái giám đông thuận. Ngũ Sa Phanh thay cao tài dung thời điểm, cao tài dung đã chết, tuy rằng tình hình làm cho người ta sợ hãi, nhưng Trung Quy còn tính tốt, nhưng tiểu... Thái giám đông thuận không giống nhau, đó là sống sờ sờ người à, cho nên đương nhìn đông thuận kia tê tâm liệt phế kêu to, cùng sau khi chết thảm trạng, mặc dù là ngu hoàng thúc ân diễm hằng, cũng không cấm thân mình mềm nhũn, may mắn lúc này ân phượng liên mau tay nhanh mắt, một cái lắc mình duỗi tay đỡ hắn ngươi ngươi ngươi cái này xúc sinh ngươi, bị ân phượng liên đỡ, ngu hoàng thúc như cũ cả người khí phát run, mà lúc này, ân phượng tường lại là hơi hơi mỉm cười. Sau đó hoãn thanh nói, ngũ Hoàng Thúc đừng tức giận, Phượng Tường bất quá là xử lý hai cái nô tải thôi. Nhìn Ngu Hoàng Thúc nói, dứt lời, ân Phượng Tường ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển, thẳng nhìn mắt ở đây mọi người, mà lúc này, ngồi trên lưng ngựa khâu mộ bạch lại là cũng bật cười, điện hạ cân di lại cùng bọn họ vô nghĩa. Hiện giờ đại cục đã định, chi bằng dứt khoát lưu loát tốt hơn, nói, khâu mộ bạch không giấu vết dương mắt nhìn hạ bốn phía, sau đó thẳng nhìn về phía. Ngũ Hoàng Thúc cùng một chúng đại thần nói Ngũ Hoàng Thúc, các vị đại nhân, việc đã đến nước này, dư thừa nói khâu Mô cũng không nói nhiều, cho nên hiện giờ khâu Mô chỉ nói một câu, nguyện đi theo Thụy Vương Điện Hạ, lập tức đứng ra, đãi ngày mai Điện Hạ đăng cơ, chắc chắn tăng thêm trọng dụng, đến nỗi những cái đó chết cân não không thức thời vụ, hậu quả liền tự hành suy xét, khâu mộ bạch nói thập phần dứt khoát, nghe vậy, Ngũ Hoàng Thúc cùng một chúng đại thần tức khắc, Giống như tặng nồi giống nhau, khí chỉ vào ân phượng tường cùng khâu mộ bạch mắng to, nhưng lúc này, mặc kệ là ân phượng tường vẫn là khâu mộ bạch, lại chỉ là lặng lặng nhìn xem, tĩnh trở cuối cùng đáp án, thời gian ở trôi đi, ban đầu ẩm ý cùng chửi bậy thanh, tới rồi cuối cùng, cũng càng lúc bình ổn xuống dưới, theo sau bất quá một lát công phu, to như vậy kim loan điện quảng trường trước, liền lại trở nên an tĩnh lên. Thậm chí so phía trước bất luận cái gì là lúc, đều phải an tĩnh, thậm chí đã là lộ ra một tia quỷ dị hương vị, mà đúng lúc này, trong đám người có một vị đại thần lại ở một mảnh trầm mặc chung, thẳng chậm rãi đi ra, sau đó đi tới nhân ân phượng tường một bên đây là không tiếng động lựa chọn, thế vậy tình hình, ngũ hoàng thúc cùng, với một chúng tính tình cương trực lão thần tức khắc tức giận đến sắc mặt xanh mét. Nhưng dù vậy, có cái thứ nhất, lúc sau, liền chỉ thấy đệ nhị cái đệ tam cái sôi nổi đi ra đây là một hồi tâm chiến, đã, có thể ở mắt thấy ở đây các vị đại thần đều có chút dao động thời điểm, vẫn luôn không nói chuyện thở ơ lạnh nhạt trương quý phi, lại là không khỏi câu môi cười lạnh, tiếp theo dương giọng nói các vị đại nhân, người vốn là phải chết, nhưng ai có trí nấy, bổn cung cũng không nói nhiều, nhưng dù vậy, bổn cung vẫn là phải nhắc nhở các vị đại nhân một câu. Này một bước mại không ra, chính là vạn kiếp bất phục, cho nên còn thỉnh các vị đại nhân tinh tế cân nhắc rốt cuộc, thần, vương còn chưa có chết đâu, cuối cùng mấy chữ, trương quý phi cố ý thả chậm ngữ tốc, mà lúc này vừa nghe lời này, nguyên bản có chút dao động đại thần, tức khắc cả người đánh một cái giật mình, thậm chí có chút đã là bán ra bước chân đại thần, càng là nháy mắt dưới chân một đốn tiếp theo lại là ngắn ngủi trầm mặc. Nhưng theo sau, liền chỉ thấy phía trước đã là đầu phục ân phượng tường một bên đại thần không ngờ, lại xoay người đi rồi trở về, thấy vậy tình hình, ân phượng tường, không khỏi đáy mắt hiện lên một mảnh hung ác nham hiểm, thái phi nương nương thật đúng là khôn khéo hơn người, bất qua thái phi nương nương có phải hay không quá mức tin tưởng tứ hoàng đệ. Nói, ân phượng tường chuyển mắt lại lần nữa nhìn Lam Phong liếc mắt một cái, ngay sau đó Lam Phong lập tức gật gật đầu. Sau đó liền ý bảo binh lính tiến lên đem trương quý phi bắt lại, mà vừa thấy ân phượng tường thế nhưng phải đối trương quý phi động thủ, cung vương ân phượng hiên tức, khắc lao tới, nhưng những cái đó binh lính căn bản không đem ân phượng hiên để vào mắt, thậm chí vây quanh đi lên, thuận thế đi trước đem ân phượng hiên cũng bắt lên đã có thể vào lúc này, liền ở bọn họ sắp đụng tới ân phượng hiên nháy mắt, chỉ thấy một đạo hắc ảnh lại vào lúc này nháy mắt hiện lên tiếp theo chỉ nghe kêu thảm thanh nổi lên bốn phía sau đó kia mấy cái đi trước động thủ binh lính tức khắc đầu mình hai nơi trong không khí lại lần nữa tràn ngập thượng huyết tinh hương vị mà lúc này hoảng sợ mọi người tập trung nhìn vào mới phát hiện nguyên lai vừa mới ở trong nháy mắt chém giết mấy vị binh lính người thế nhưng là vẫn luôn bị vài tên thị vệ đặt tại bên cạnh mà không có hé răng hỏa dung hỏa dung là ân phượng trạng tứ đại tử sĩ chi nhất võ công tự nhiên xuất sắc Mà lúc này, đối mặt lấy khâu mộ bạch cầm đầu một đám người mã, hỏa dung lại gợn sóng bất kinh, trong tay một thanh trường kiếm, hồn nhiên tản ra một cổ nói không nên, lời làm cho người ta sợ hãi lệ khí. Mà mắt thấy trái dung đứng ra, ngay sau đó ân phượng liên cũng nhấc chân một trọn, hãy còn đem dừng ở bên chân một thanh trường kiếm câu ở trong tay, sau đó đi tới hỏa dung bên người, tiếp theo vân vương ân phượng cầm cùng, với đại thần chung mấy cái võ công suất chúng võ tướng cung sôi nổi cầm lấy vũ khí, đứng dậy, cứ như vậy đảo mắt công phu lấy hỏa dung. Ân Phượng liên cầm đầu mấy người liền đã là một chữ bài khai ngăn ở Ân Phượng. Tường trước mặt thấy vậy tình hình, Ân Phượng tường chỉ là nhướng mày cười, ha ha, ngũ hoàng đệ thật sự là hảo dung khí. Bất quá thôi, nếu nói bất đồng, bổn vương cũng không bắt buộc, dứt lời. Ân phượng tường giơ tay vung lên, tiếp theo liền chỉ thấy một đám người mã liền hướng, về ân phượng liên đám người phóng đi đã có thể vào lúc này, còn không đợi ân phượng liên đám người động thủ, một đạo kiều trá thanh bỗng nhiên chuyển tới nếu muốn đánh nhau, như thế nào có thể. Thiếu ta, thanh âm kia dễ nghe mà vang dội, nghe tiếng, ở đây mọi người không cấm sừng sốt, mà ân phượng liên tắc nháy mắt đôi mắt chừng, tiếp theo còn không đợi hắn nói chuyện, chỉ thấy một đạo vàng nhạt sắc thân ảnh. Giống như quỷ mị từ cửa cung lóe lại đây, tiếp theo mọi người chỉ thấy trước mắt kim quang chợt lóe, kia nguyên bản phát lại đây binh lính, tức khắc bị đánh bay đi ra ngoài. Tức khắc, tiếng kêu rên lại lần nữa ở Kim Loan điện trước vang lên, nhưng chờ mỏi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy một người người mặc vàng nhạt sắc kính trang tuổi thanh xuân thiếu nữ, đã là đứng ở mọi người trước mặt. Tươi đẹp mặt to, tinh xảo ngũ quan, kia thiếu nữ mỹ lệ làm người kinh diễm, dưới ánh mặt trời Càng là lộ ra nói không nên lời sức sống không phải mạnh tiểu kiều, lại là ai, hôm nay ân phượng tường, hoàn toàn là có bị mà đến, đầu tiên là một fan xúi giục âm thầm công bố thần vương ân phượng chạm là giả, tiến tới làm mọi người, hoài nghi ân phượng chạm, cứ như vậy, liền có thể thuận lý thành chương làm ngũ hoàng thúc cùng một chúng hoàng tộc, đại thần đề cử chính mình trở thành đông lăng danh chính ngôn thuận chính thống người thừa kế. Tiếp theo, chờ sự tình nhất định xuống dưới, hắn liền thuận tay đem phía trước đủ loại hoài nghi, toàn bộ giá họa đến ân phượng chạm trên người, cứ như vậy, ân phượng chạm liền tính năng lực xuất chúng, thế lực khổng lồ, lại như cũ chỉ có thể trở thành tù nhân, mà một. Khi trừ bỏ ân phượng chạm, toàn bộ đông lăng liền không còn có bất luận kẻ nào có năng lực cùng hắn đôi kháng, đây là ân phượng tường trong lòng hoàn mỹ nhất kịch bản, nhưng dù vậy. Có một việc lại là ra ngoài ân phượng tường ngoài ý liệu, đó chính là nguyên bản đã là bị nhốt ở thiên lao trung ân phượng liên, hẳn là ân phượng chạm cải trang, nhưng lại không nghĩ rằng, ở thời khắc mấu chốt đứng ra, thế nhưng sẽ là thật sự ân phượng liên, cho nên ở ngay từ đầu ân phượng liên, xuất hiện lúc sau, ân phượng tường trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, bởi vì khôn khéo như ân phượng tường rõ ràng, lúc trước trở về người. Sát thật là ân phượng chạm không sai, nhưng hôm nay ra tới chính là ân phượng chạm, liền chỉ có thể thuyết minh một sự kiện nhi, đó chính là ân phượng chạm hẳn là đã có điều hành động. Nhưng theo sau ân phượng tường lại nhạy cảm phát hiện, tuy rằng ân phượng liên là thật sự, nhưng xuất hiện ở trước mặt mọi người ân phượng chạm sát thật. giả, cho nên đã biết điểm này sau, ân phượng tường lập tức âm thầm dùng ánh mắt ý bảo ở đây, sớm bị hắn niết ở trong tay đại thần. Mà người này chính là Trấn Quốc tướng quân Mạc Nguyên Thành, bởi vậy, lúc sau một loạt phát triển, lại lần nữa về tới ân phượng tường nguyên bản thiết kế, đã có thể ở sự tình sắp sửa đại công cáo thành thời điểm, ân phượng tường như thế nào cũng nghĩ không ra, sẽ bị một người khác, hoàn toàn dập nát, mà người này, chính là đại nội tổng quản cao tài, dung, mà đối với cao tài dung người này, ân phượng tường xác thật hiểu biết không nhiều lắm, hơn nữa, càng mấu chốt chính là, Ở hắn làm lăng một đao giết tiên hoàng hậu, cao tài dung liền ngậm miệng không nói, lúc sau lại thuận theo đoạn thái hậu, tiếp theo lại mai danh ẩn tích cho nên, ở trải qua này một loạt sự tình lúc sau, ân phượng tường liền đem người này đã quên, chỉ là, ân phượng tường như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình duy nhất sơ hở, lại thành nhất trí, mạng nhược điểm, thậm chí còn, tới rồi cuối cùng cao tài dung càng là dùng chính mình một cái mệnh. Đem hắn toàn bộ toàn thua, hoàn toàn dập nát, hắn xem nhẹ cao tài dung người này, càng là xem nhẹ hắn đối tiên hoàng trung tâm, không thể tha thứ, cho nên, mặc dù cao tài dung đã chết, hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn, thậm chí dùng hắn thi thể, nói cho mọi người một sự thật, mà sự tình phát triển đến này một bước sau, kế tiếp ân phượng tường cần phải làm là giao sắc chặt đay dối, hơn nữa muốn ở trong thời gian ngắn nhất, cường thế đoạt vị. Bởi vì hắn không thể đoán trước, đã là chạy ra thiên lao ân phượng trạm, đến tột cùng khi nào sẽ trở về, mà đây cũng là ân phượng tường hôm nay sẽ làm, ra hai tay chuẩn bị nguyên nhân căn bản, đây là một ván cờ, thắng bại liền ở hôm nay, mà hắn tuyệt không có thể thua, cho nên lúc này nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện áo vàng thiếu nữ, ân phượng tường đầu tiên là sừng sốt, theo sau nhưng không khỏi phết mắt kia, thiếu nữ trong tay hoàng kim roi. Tiếp theo âm thầm mím môi ân phượng tường không quen biết mạnh tiểu kiều, nhưng lại trực giác sự tình có biến, mà lúc này, nhìn trước mắt mạnh tiểu kiều, tần vương ân phượng liên lại là không cấm chấp trước mắt, sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp kêu lên uy, sao ngươi lại tới đây, ở đây mọi người chung, ân phượng liên là duy nhất một cái nhận thức mạnh tiểu kiều, mà ân phượng liên nhớ rõ, lúc trước mạnh tiểu kiều xác thật một đường từ Nam, cương đi theo chính mình trở lại đông lăng. Đã có thể đang âm thầm cùng ân phượng chạm hội hợp sau, nhà đầu này liền bỗng nhiên không thấy bóng dáng, mà lúc sau hắn cũng cùng ân phượng chạm đổi trở về thân phận, vào thiên lao nhưng dù vậy, ân phượng liên lại như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng sẽ ở ngay lúc này, bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, mà lúc này, nghe được ân phượng liên tiếng kêu sợ hãi, mạnh tiểu kiều lại thân mình vừa chuyển, sau đó nhướng mày nhìn ân phượng, liên liếc mắt một cái. Đã có thể đang xem đến hắn kia đã là nhiễm huyết vai trái khi, Mạnh Tiểu Kiều tức khắc mày nhân lại, tiếp theo một cái lắc mình liền đi tới ân phượng liên bên cạnh, người bả vai làm sao vậy, nói, Mạnh Tiểu Kiều cũng mặc kệ bên cạnh có hay không người, liền trực tiếp duỗi tay một phen kéo xuống hắn vai trái thượng bị cắt qua quần áo, nhưng Mạnh Tiểu Kiều không chú ý, ân phượng liên lại chú ý tới, cho nên ngay sau đó duỗi tay một cái tát vỗ rớt tay nàng. Đồng thời nhịn không được nhỏ giọng quát ngươi làm gì, cái gì làm gì, đương nhiên là xem ngươi có thể hay không chết à, yên tâm, không chết được, ta đây cũng phải nhìn, sách đều nói không có việc gì, nhìn cái gì mà nhìn, ta liền xem, ngươi lại như thế nào, ngươi mạnh tiểu kiều cùng ân phượng liên dựa vào cùng nhau, cứ như vậy ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ nhỏ giọng quấy khởi miệng tới, mà cuối cùng, ân phượng liên vẫn là không chịu nổi mạnh tiểu kiều. Cường hãn, vẫn là miễn cưỡng làm nàng nhìn thoáng qua, mà theo sau vừa thấy ân phượng liên miệng vết thương quả thực chỉ là da thịt thương, mạnh tiểu kiều lúc này mới bĩu môi, hừ, sớm bảo ta xem một chút, không phải được, còn nam nhân đâu, keo kiệt bùn xỉn, ngươi nhà đầu chết tiệt kia, ngươi câm miệng cho ta, hiện tại không phải cùng ngươi nói cái này thời điểm, nói, ân phượng liên ánh mắt một trọn, thẳng nhìn về phía trước mắt ân phượng tường, mà cảm nhận được ân phượng. Liên nháy mắt cảm xúc chuyển biến, mạnh tiểu kiều không khỏi sừng sốt, sau đó theo hắn tầm mắt xem qua đi tiếp theo liền, đối với thượng một đôi mê người mắt, mạnh tiểu kiều không quen biết ân phượng tường, nhưng phía trước lại từ ân phượng liên trong miệng nghe nói qua người này, mà lúc này nhìn trước mắt một thân trăng non sắc cẩm phục, thân hình lược hiện đơn bạc, lại mỹ lệ xuất trần làm nữ nhân đều hâm mộ nam nhân, mạnh tiểu kiều lại không có bất luận cái gì một tia kinh. Diễm chi sắc ngược lại là sau một lát, bỗng nhiên hơi hơi nhíu hạ mi, sau đó thẳng xoắn đầu nhỏ tới gần một bên ân phượng liên thấp giọng nói, uy, ngươi xác định hắn trong chốc lát sẽ không bị gió thổi chạy, mạnh tiểu kiều từ nhỏ ở minh dạ cung lớn lên, cho nên ở mạnh tiểu kiều trong thế giới, nam nhân trưởng thành cái gì đức hạnh không quan trọng, mấu chốt là phải có năng lực, mà loại năng lực này, ở mạnh tiểu kiều xem ra, chính là vũ lực, vũ lực giá trị cao nam nhân, tự. Nhiên là có mị lực, mà vũ lực giá trị thấp nam nhân, tự nhiên chính là vô năng hạ người, cho nên giờ này khắc này, tuy rằng mạnh tiểu kiều không phủ nhận ân phượng tường sát thật lớn lên không tồi, nhưng thân hình đơn bạc, hai mắt có quang lại vô người tập võ sắc bén, hồn nhiên một bộ vừa mới bị người từ trên giường kéo tới bệnh lao quỷ bộ dáng mà như vậy nam nhân, ở mạnh tiểu kiều xem ra, đừng nói cái gì vô năng, toàn bộ chính là cái dê nhũi, thậm chí mạnh tiểu kiều. Đều hoài nghi, trong chốc lát bỗng nhiên trời mưa nói, trực tiếp sẽ đem ân phượng tường trục chết. Mạnh tiểu kiều cũng không phải nói giỡn, mà là nghiêm túc ở suy xét vấn đề này. Mà lúc này vừa nghe lời này, nguyên bản còn vẻ mặt đông lạnh ân phượng liên, tức khắc nhịn không được bật cười nhưng sau khi cười xong, ân phượng liên lại là biểu tình chợt tắt, sau đó chuyển mắt lại lần nữa nhìn về phía ân phượng tường, đúng vậy, hắn nhưng thật ra thật sự yêu đuối mong manh, đáng. Tiếc à, ở trên đời này, độc ác nhất không phải bề ngoài, mà là nhân tâm, Nga, nói như vậy, hắn chính là rắn giết tâm địa lạc, so rắn giết độc gấp trăm lần, Nga, đúng không, ta đây thật đúng là đến hảo hảo nhìn một cái, ân phượng liên cùng mạnh tiểu kiều kẻ xứ người họa nói nhỏ, mà lúc này, đem hai người hành động xem ở trong mắt, vẫn luôn không nói chuyện ân phượng tường lại là mày vừa động. Sau đó không nói hai lời, liền trực tiếp lại lần nữa huy xuống tay ân, phượng tường không nghĩ ở kéo dài đi xuống, trực tiếp tính toán tốc chiến tốc thắng, mà chờ hắn bên này tay mới rơi xuống, liền chỉ thấy một chúng binh lính tức khắc hướng về ân phượng liên cùng mạnh tiểu kiều, đám người đánh tới. Đây là một hồi huyết chiến, rốt cuộc binh lính nhân số đông đảo, nhưng ân phượng liên bên này, có thể xưng là cao thủ, liền chỉ có ân phượng liên cùng mạnh tiểu kiều cùng với hỏa dung ba người. Cho nên ở một phen đánh nhau sau, tuy rằng ba người càng đánh càng hăng, nhưng còn lại mấy người lại đã là hiện ra xu hướng suy tàn, lúc sau đứng ra cung vương ân phượng hiên, càng là bất hạnh treo màu, thấy vậy tình hình, ngu hoàng thúc đám người càng là lòng nóng như lửa đốt, mà cùng lúc đó, mắt thấy chỉ bằng ân phượng liên cùng mạnh tiểu kiều cùng với hỏa dung ba người, liền chống cự ở nhiều như vậy nhân mã, càng lúc nóng vội ân phượng liên tức khắc sắc mặt trầm xuống. Tiếp theo chuyển mắt liếc mắt Lam Phong tức khắc, Lam Phong, lập tức hiểu ý lại đây, giơ tay khoa tay múa chân vài cái, ngay sau đó liền chỉ thấy một chúng bóng xám bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, sau đó trực tiếp hướng về ân phượng liên cùng mạnh tiểu kiểu đám người đánh tới. Hiển nhiên, những người này đều không phải là bình thường binh lính, mà là các người mang tuyệt kỹ võ công cao thủ. Cho nên thấy vậy tình hình, ân phượng liên không khỏi âm thầm cắn răng, mà biết được giang hồ sự mạnh tiểu kiều lại vào lúc này thân hình một, đốn, sau đó nâng lên tươi đẹp mặt to, dương giọng nói, trách không được gần nhất nghe nói, trên giang hồ biến mất không ít bại hoại, vốn dĩ ta còn nghĩ có phải hay không mỗ vị ghét kẻ ác như kẻ thù đại hiệp, đưa bọn họ giết sạch rồi đâu, nguyên lai like thế nhưng đều bị ngươi cái này mà ồm thu mua nha. Mạnh tiểu kiều thanh âm vang rội, lại là không có nửa điểm sợ hãi y tứ, mà nghe được mạnh tiểu kiều nói như vậy, ân phượng tường lại là nháy mắt khẽ động một chút khóe miệng, nhưng theo sau lại trực tiếp thấp giọng nói một chữ, sát, nhất đơn giản một chữ, ân phượng tường nói cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, lại không có chút nào do dự, thanh lạc, liền chỉ thấy đám kia người mặc thống nhất màu sáng quần áo giang hồ cao thủ, liền tức khắc lấy ra từng người vũ khí. Trực tiếp hướng về ân phượng liên đám người công tới, ân phượng liên, mạnh tiểu kiều cùng với hỏa dung ba người là cao thủ, nhưng song quyền khó địch bốn tay, hơn nữa đối phương các thực lực, bất phàm, cho nên bất quá đảo mắt công phu, vài tên người áo xám liền đem từng người đem ba người vây khốn, tiếp theo dần dần, nguyên bản còn xoa xoa có thừa ân phượng liên đám người, thế nhưng đồng thời lộ ra xu hướng suy tàn, đã có thể vào lúc này. Liền ở ân phượng liên cùng mạnh tiểu kiều còn có hỏa dung có chút chống đỡ không được, bên cạnh ngũ hoàng thúc đám người nóng vội không biết, như thế nào cho phải thời điểm bỗng nhiên chi gian, chỉ thấy mấy đạo hắc ảnh nháy mắt, từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó bất quá đảo mắt công phu, liền chém giết mấy vị người áo xám, những cái đó hắc ảnh tới đột nhiên, nháy mắt đánh sâu vào, làm ở đây tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Mà lúc này, ân phượng liên đám người lại là trước hết phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó hỏa dung càng là, trước tiên trên mặt hiện lên một mặt kinh hỉ nguyên lai chỉ thấy, người tới đúng là một chúng người mặc màu đen kính trang võ công cao thủ, bọn họ một đám sắc mặt, đông lạnh, không mừng không giận, phân loại một loạt, lại là nghiêm cẩn phi thường, mà làm đầu ba người, đúng là thần vương ân phượng trạm thủ hạ tứ đại tử sĩ Trung Liêm Phong, Vân Hối, cùng với Thủy Vân. Thần vương ân phượng trạng tử sĩ rốt của tới rồi, thế vậy tình hình, ân phượng liên đám người tức khắc sắc mặt vui vẻ, nhưng theo sau không đợi bọn họ cao hứng lên, liền chỉ nghe ân phượng tường lại lần nữa mở miệng quát sát. Ân phượng tường lần thứ hai mở miệng, trong thanh âm lại đã là lộ ra một mặt âm trầm, bởi vì ân phượng tường trong lòng rõ ràng, hiện giờ này đó tử sĩ bỗng nhiên xuất hiện, ý nghĩa ân phượng chạm cũng sẽ ở không lâu lúc sau trở về. Mà cho đến lúc này, chính mình phần thắng liền sẽ đại suy giảm, ân phượng tường có thể bỏ qua cao tài dung, nhưng tuyệt không sẽ xem nhẹ ân phượng Trạm, cho dù là một chút ít, ân phượng tường tâm tư chuyển phi thường mau, nhưng hắn lại mau, vẫn là chậm một bước, cho nên chờ bên này ân phượng tường nói âm vừa mới rơi xuống, một đạo bóng dáng liền nháy mắt lăng không lóe lại đây, đối phương tốc độ phi thường mau, thậm chí liền địa ngục quỷ mị đều phải trùn bước. Mà theo sau còn không đợi mọi người thấy rõ là chuyện như thế nào, liền chỉ thấy một đạo cao lớn thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt, một thân huyền màu tím cẩm phục, thượng tú tơ vàng bàn long, đầu đội cùng sắc tử ngọc quan, dưới ánh mặt trời lộ. Gia mê ly lại thần bí quang mang, mà lúc này, hắn đưa lưng về phía mọi người, nhưng chỉ là kia một cái bóng dáng, khiến cho người vô hình trung cảm thấy một cổ nói không nên lời khí thế. Thẳng bức làm người không dám ra tiếng, đây mới là chân chính thần vương ân phượng chạm, ân phượng chạm rốt cuộc xuất hiện, ân phượng liên đám người tức khắc đại hỷ, má ngũ hoàng thúc cùng chúng hoàng tộc cùng đại thần còn lại là, hảo sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, lại chỉ có thể. Ngương ngẩn nhìn, liền hô hấp đều ngừng lại rồi, trong lúc nhất thời, ân phượng chạm thành mọi người chú mục tiêu điểm, mà lúc này, đối mặt mọi người nhìn chăm chú, ân phượng chạm lại vẻ mặt đông lạnh. Ngay sau đó cao lớn thân mình vừa chuyển, thẳng nhìn bị sợ hãi ngu hoàng thúc, tiếp theo ánh mắt vừa chuyển, theo thứ tự nhìn về phía trương quý phi, cung vương ân phượng hiên, vân vương ân phượng cầm, tần vương ân phượng liên đám người mà chờ cuối cùng cuối cùng, đương ân, phượng chạm ánh mắt đảo qua mọi người sau, ngay sau đó đông lạnh mà thâm thủy ánh mắt vừa chuyển, liền liễm mắt nhìn về phía cách đó không xa đã là rơi rớt tan tác thi thể. Đó là phía trước bị ngũ mã phanh thê cao tài dung cùng đông thuận. Thấy vậy tình hình, một bên hỏa dung lập tức tiến lên, sau đó nhỏ giọng ở ân phượng chạm bên tai thì thầm một phen. Hỏa dung thanh âm rất nhỏ, tới thủy đến chung, ân phượng chạm tóc vẫn luôn đông lạnh mặt, làm người nhìn không ra một tia. Hỉ nộ, mà theo sau chờ hỏa dung nói xong, ân phượng chạm lúc này mới lại nhìn kia huyết tinh, mà rách nát làm người nhìn không ra bộ dáng thi thể liếc mắt một cái. Ngay sau đó mặc không lên tiếng giơ tay ý bảo một chút tức khắc, một bên liêm phong vội vàng không tiếng động gật đầu, tiếp theo tự mình mang theo mây cái hắc y tử sĩ liền trực tiếp tiến lên, đem kia đã là huyết nhục mơ hồ thi thể, một đám nhặt lên tới, sau đó đặt ở cùng nhau, lúc sau làm người lấy xuống thu hảo. Liêm phong động tác nhanh chóng, lại một chút không đem chung quanh mọi người xem ở trong mắt, nhưng giờ này khắc này, phảng phất là sợ hãi với ân phượng chẳng tồn tại. Thế nhưng không ai giam đứng ra nói một câu, lúc sau, chờ liêm phong xử lý tốt cao tài dung cùng đông thuận thi thể, sau đó liền lại đi trở về ân phượng trạm phía sau trạm hào. mà thẳng đến lúc này, ân phượng trạm mới lại chọn hạ mi, tiếp theo thẳng tắp nhìn về phía trước mắt ân phượng tường to như vậy kim, loan điện trước, đứng đầy người, có hoàng tộc, có đại thần, có thị vệ, có tử sĩ, càng có một chúng như hải sấm cung binh lính, nhưng giờ này khắc này. Tất cả mọi người nhắm lại miệng, không có người ta nói lời nói, chung quanh tĩnh thậm chí liền nguyên bản nhẹ nhàng chậm chạp tiếng gió, cũng tại đây một khắc, trốn không còn thấy bóng dáng tâm hơi, thái dương đã thăng đến ở giữa, buổi trưa, nóng bỏng dương quang chiếu vào mỗi người trên mặt, lại lộ ra không giống nhau thần. Sắc, có ngưng trọng, có khẩn trương, có may mắn, có cho mày nhưng ở đây ánh mắt mọi người, lại đều dưng ở hai người trên người thụy vương ân phượng tường. Cùng thần vương ân phượng chạm, mà lúc này, dưới ánh mặt trời, ân phượng tường một thân trăng non sắc cẩm phục, dung mạo hút bụi, phong hoa vô song, mà ân phượng chạm tắc một thân huyền màu tín cẩm phục, tuấn Mỹ vô trù, ánh mắt thâm thúy, thần sắc đông lạnh, đều là cực xuất sắc hai cái nam nhân, nhưng giờ này khác. Này, đứng ở dưới ánh mặt trời, đứng ở mọi người trung ương, so với ân phượng tường hút bụi Mỹ lệ, thần vương ân phượng chạm. Càng là nhiều một phần khí thế muôn vản làm cho người ta sợ hãi khí thế, cường đại khí tràng, càng là làm người không dám nhìn thẳng, đó là quân lâm thiên hạ vương giả, mới có khí thế, là trời sinh đế vương khí phách. Cho nên thấy vậy tình hình, nguyên bản có chút phạm ngốc ngu hoàng thúc đám người, cũng phục hồi tinh thần lại, âm thầm kinh hãi, mà mọi. Người ở đây không giấu vết đánh giá hai người đồng thời, ân phượng chạm tắc chỉ là nhìn chầm chầm vào trước mắt ân phượng tường. Tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, mới bỗng nhiên môi mỏng một nhấp ngươi liền như vậy muốn ngôi vị hoàng đế, ân phượng chạm rốt cuộc mở miệng, cuối mùa thu mặt trời chói trang nhô lên cao, nhưng lúc này cũng bởi vì hắn kia một câu trầm thấp lời nói, mà làm người nháy mắt từ đáy lòng cảm thấy nói không nên lời run sợ, có thể nghe ngôn, vẫn luôn, biểu tình âm trầm ân phượng tường, lại là cười, ha ha, tứ hoàng đệ cảm thấy đâu? Đừng lại cùng bổn vương nói, tứ hoàng đệ ba chữ, ha ha, hảo, kia xin hỏi thần vương, ngươi cảm thấy bổn vương để ý thật sự cái kia ngôi vị hoàng đế sao, bổn vương hy vọng ngươi là, ân phượng chạm nói, lộ ra một cổ thâm ý, rốt cuộc nêu ân phượng tường lúc trước giết chết tiên hoàng thuận thừa đế, sau đó lại giết chết ân phượng hàn, chỉ là vì ngôi vị hoàng đế, như vậy mặc dù tội ác. Tài trời, Tổng vẫn là làm người biết đây là một cái quang minh chính đại lý do, nhưng nếu không phải lời nói, như vậy phương diện này sự tình có thể to lắm phải biết rằng, mặc kệ như thế nào, tiên hoàng đều là ân phượng tường phụ thân, mà ân phượng hàn còn lại là hắn đại ca, cho nên nếu không phải bởi vì người nọ người tha thiết ước mơ ngôi vị hoàng đế, mà là bởi vì chuyện khác, kia ân phượng tường cũng bất quá là một cái đầy tay huyết tinh ác ma, mà ân phượng tường là cỡ. Nào khôn khéo người, cho nên vừa nghe lời này, Ân Phượng Tường đầu tiên là ngẩn ra, nhưng theo sau lại bỗng nhiên phá lên cười. Nhưng sau khi cười xong, Ân Phượng Tường rồi lại nhìn về phía Ân Phượng Trạm, đồng thời trên mặt như cũ mang theo tàn lưu tươi cười nói: "Hy vọng ta là, ha ha, ta cũng như thế hy vọng, đáng tiếc, ta muốn cho thần vương thất vọng rồi, ngôi vị hoàng đế, đó là thứ gì? Hắn Ân Phượng Tường muốn trước nay đều không phải ngôi vị hoàng đế." Bất quá, đổi, cái phương thức suy nghĩ một chút, kỳ thật ngươi cũng không sai, rốt cuộc ta xác thật cũng để ý cái kia ngôi vị hoàng đế, bởi vì chỉ có ngồi trên chiếc long vỉ kia, mới có thể được đến ta tưởng được đến đồ vật, ân phượng tường từng câu từng chữ nói, nhưng vừa nghe lời này, nguyên bản biểu tình bất động ân phượng chạm nháy mắt ánh mắt chợt lóe tiếp theo không chút nghĩ ngợi nói liền tính là cho ngươi chiếc long vỉ kia, ngươi cũng mơ tưởng được. Ân phượng chạm thanh âm lộ ra, quyết đoán cùng kiên quyết, sắc bén mà thâm thúy mắt, càng là làm người nhìn thôi đã thấy sợ, có thể thấy được hắn như thế, ân phượng tường lại chỉ là không tiếng động khẽ động môi dưới giác. tiếp theo nháy mắt lui về phía sau một bước, đồng thời dương giọng nói, không chiếm được sao, kia nhưng chưa chắc đi nói, ân phượng tường dơ tay vung lên, nháy mắt những cái đó thân xuyên áo xám võ lâm cao thủ, liền đồng thời hướng về ân phượng chạm đánh tới thấy vậy tình hình, một, bên liêm phong, vân hối, thủy vân cùng với hỏa dung đồng thời mang theo một chúng tử sĩ phi thân đón nhận, trong chớp mắt tức khắc đao quang kiếm ảnh đầy trời, đã có thể vào lúc này, hai bên bất quả mười đánh với mười chiêu hơn, ân phượng chạm lại nháy mắt hét lớn một tiếng, tức khắc liêm phong đám người lập tức đồng thời trên tay vừa thu lại, tiếp theo đồng thời thả người trở lại phía trước vị trí, đánh nhau bỗng nhiên đình chỉ, ở đây mọi người không cấm ngẩn ra. Mà lúc này, ân phượng chạm lại là thẳng nhìn chung quanh một chút bốn phía người áo xám, sau đó dơ tay tới eo lưng gian tìm tòi, tiếp theo liền thẳng rút ra một thanh bảy thước nhuyễn kiếm, kia thân kiếm tuyết trắng, trên có khắc ám kim sắc long văn, mềm nếu cẩm mang, nhưng nháy mắt chỉ thấy ân phượng chạm theo tay vung lên, tức khắc ở đây mọi người chỉ nghe một đạo vù vù tiếng vang lên, lúc này lại xem, liền chỉ thấy nguyên bản còn mềm mại buông xuống nhuyễn kiếm, thế nhưng đua tiếng. Dung động, thẳng tắp như phong, quanh thân lộ ra mạc danh hàn khí, thấy vậy tình hình, ở đây mọi người không khỏi cả kinh, mà những cái đó người áo xám càng là không cấm lẫn nhau nhìn thoáng qua, tiếp theo liền nháy mắt đồng thời hướng về ân phượng chạm đánh tới, đao quang kiếm ảnh lại lần nữa tràn ngập, nhưng lúc này đây, ân phượng chạm lại không có cấp những cái đó người áo xám cơ hội, cho nên liền ở những cái đó người áo xám động tác đồng thời, ân phượng chạm cũng thân, hình nhoáng lên. Tiếp theo thế nhưng hóa thành kinh hồng giống nhau, ngân quang hiện lên chỗ, huyết quang nháy mắt pha tan phía chân trời, này không phải một hồi huyết chiến, mà là một hồi tàn sát, theo sau bất quá chớp mắt công phu, liền chỉ thấy một chúng người áo xám liền đã là bị chém giết hầu như không còn, mọi người xem trận mắt há hốc mồm, mà lúc này, đem ở cuối cùng một cái người áo xám ngã xuống sau, ân phượng chạm nháy mắt trong tay nhuyễn kiếm vung, màu đỏ tươi máu, tùy theo từ tán bay múa. Tiếp theo đột nhiên xoay người, thẳng nhìn về phía ân phượng tường ân phượng chạm không nói gì, nhưng giờ này khắc này, không nói gì ân phượng chạm, lại đã là làm mọi người kiến thức tới rồi cái gì gọi là sợ hãi, đồng thời cũng làm mọi người đã biết một đạo lý, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, sở hữu âm mưu quỷ kế, đều yêu ớt bất kham một kích, cho nên, thấy vậy tình hình, mặc dù là ân phượng tường, cũng nhịn không được sắc mặt biến đổi, nhưng theo sau. Lại nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, ha ha, nhưng thật ra thật không nghĩ tới, thần vương công phu, thế nhưng như thế lợi hại bất quá ngươi cho rằng hiện giờ lấy ngươi sức của một người, liền năng lực vãn sóng to sao, nói chuyện công phu, ân phượng tường lại là lui ra phía sau hai bước, tiếp theo lại lần nữa dương giọng nói, ân phượng chạm, ta biết ngươi thực lực lợi hại, nhưng chớ quên, hiện giờ tề quốc công đã là đứng ở ta bên này, cho nên mặc dù ngươi có thể chém giết. Mấy cái giang hổ cao thủ lại có thể như thế nào, cuối cùng như cũ là song quyền khó định bốn tay, nói, ân phượng tường dơ tay ý bảo tề quốc công khâu mộ bạch, nhưng chờ bên này ân phượng tường tay đã là rơi xuống, lại không có nghe được, nhìn đến bất luận cái gì động tĩnh, tức khắc, ân phượng tường trong lòng phản xạ tính dâng lên một mặt điểm xấu dự cảm, ngay sau đó đột nhiên quay đầu, lúc này chỉ thấy ngồi trên lưng ngựa tề quốc công lại là đối hắn cười, đồng thời dương. Giọng nói Thụy Vương Điện Hạ nói qua không phải sao, kẻ thức thời trang Tuấn Kiệt. Khâu mộ bạch trên mặt mang theo cười, mà lúc này, đối thượng hắn mắt, đứng ở tại chỗ ân phượng tường nhưng không khỏi xứng sở ở đương trường. Khâu mộ bạch là có ý tứ gì, kẻ thức thời trang Tuấn Kiệt. Đây là muốn đầu nhập vào ân phượng chạm sao, vẫn là nói, từ ngay từ đầu, hết thảy đều chỉ là thiết kế chính mình một cái cục. Trong lúc nhất thời, mặc dù là ân phượng tường, cũng có một lát. Chở tay không kịp, nhưng ân phượng tường trung quy đặc biệt chỗ hơn người, cho nên ở ngắn ngủi hoảng hốt sau, lập tức biểu tình chợt tắt, nhìn mắt khâu mộ bạch, sau đó lại nhìn mắt như cũ biểu tình đông lạnh ân phượng chạm, tiếp theo ánh mắt vừa chuyển, lại lần nữa đem ánh mắt trở xuống đến khâu mộ bạch trên người, quốc công đại nhân đây là muốn đổi ý sao? hít lại con mắt, ân phượng tường đáy mắt lộ ra tinh quang, mà nghe được lời này, ngồi trên lưng ngựa khâu mộ bạch lại. Chỉ là ha hạ cười, sau đó nhướng mày nói đổi ý, khâu mỗ nhưng không nhớ do hứa hẹn quá thụy vương điện hạ cái gì, không tồi, hắn khâu mộ bạch xác thật không có minh xác hứa hẹn quá ân phượng tường cái gì. Chỉ là ở lúc trước ân phượng tường đề nghị cưới khâu xính đình thời điểm, yên lặng gật gật đầu, nhưng này lại có thể chứng minh cái gì, xem ra là hắn xem nhẹ hắn, cho rằng lấy liên hôn phương thức, là có thể làm khâu mộ bạch chuyển biến lập trường, xem ra hiện tại ân phượng tường trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng theo sau nhưng không khỏi trong đầu linh quang chợt lóe. tiếp theo dương mắt nhìn về phía khâu mộ bạch, ngay sau đó lạnh lùng xả hạ khóe miệng, A thì ra là thế, nguyên lai like từ ngay từ đầu, các người liền thiết kế hảo, đúng không, kỳ thật đối với khâu mộ bạch người này, ân phượng tường ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến muốn như thế nào lợi dụng hắn, rốt cuộc ở trong mắt hắn, khâu mộ bạch là một cái cực kỳ người thông minh, tuy... Rằng là cái mang binh võ tướng, lại bắt diện linh lung, đã có thể bảo trì chính mình phái trung gian lập trường, lại có thể xử lý tốt đồng liêu quan hệ, càng là có thể được đến tiên hoàng coi trọng, thậm chí ở đoạn gia cực lực đã kích hạ, vẫn như cũ làm tề quốc công phủ sừng sững không ngã, đây là một loại tài năng, hơn nữa là một loại phi thường lợi hại tài năng, cho nên theo lý thuyết, ân phượng tường hẳn là sẽ cực lực mượn sức hắn, nhưng trên thực tế, ân phượng tường lại. Không có, mặc dù có khâu xính đỉnh tầng này quan hệ, ân phượng tường như cũ không có muốn mượn sức khâu mộ bạch, bởi vì, ở ân phượng tường xem ra, khâu mộ bạch người này trong xương cốt thực ngạo khí, đồng thời cũng thực chính khí, cho nên nếu muốn mượn sức hắn, đều không phải là dễ dàng chuyện này, thậm chí còn một khi xử lý không tốt, ngược lại bại lộ chính mình, cho nên lúc trước vì bảo hiểm khởi kiến, ân phượng tường không có động tâm tư mượn sức hắn, nhưng lúc sau phát, Sinh một sự kiện nhi, lại làm khâu mộ bạch thay đổi ý tưởng, đó chính là khâu mộ bạch thế nhưng vì khâu xính đình, vận dụng đan thư thiết quyên, phải biết rằng, tề quốc công khâu gia tổ tiên đã từng cùng ân thị tổ tiên cùng nhau đánh thiên hạ, lúc sau ân thị tổ tiên đăng cơ sau sợ khâu gia công cao chấn chủ, liền dùng một khối đan thư thiết quyên thay đổi khâu gia binh quyền, nhưng chuyện này nhi đối với ân thị hoàng tộc tới nói, nhưng cũng không phải một kiện sáng dọi. Chuyện này, cho nên Đông Lăng kiến quốc gần trăm năm, khâu gia phong vũ phiêu diêu, cũng đã trải qua không ít sóng to gió lớn, nhưng từ đầu đến cuối, khâu gia lịch đại đương gia, lại chưa từng lấy ra đan thư thiết quyên đảng đường cứu mạng phù, bởi vì khâu gia người biết, này đan thư thiết quyên nhìn như công dụng vô cùng, nhưng trên thực tế, một khi lấy ra đan thư thiết quyên, chính là ở nhắc nhở đương triều quân chủ, người Đông Lăng ân thị nhất tộc, nguyên nhân chính là vì... Có khâu ra, mới có hôm nay vạn dặm giang sơn, mà đây là đối hoàng tộc lớn nhất khuất vũ nhục, cho nên, cùng với nói này đan thư thiết quyên là một khối bảo mệnh phù, nhưng trên thực tế, nó cũng sẽ thành bùa đòi mạng, giống như là một phen kiếm hai lưỡi, có thể cứu khâu ra nhất thời, nhưng lúc sau lại có thể cho toàn bộ khâu ra vạn kiếp bất phục, bởi vì hoàng tộc mặt mũi, tuyệt không chịu đựng bất luận cái gì nghi ngờ, đạo lý này ai đều minh bạch. Mà khâu mộ bạch như thế, khôn khéo, lại có thể nào không hiểu, đã có thể ở khâu xính đình bị cướp đi sau, khâu mộ bạch thế nhưng vẫn là lấy ra đan thư thiết quyên sấm cung, đương nhiên, lúc trước khâu mộ bạch sẽ lấy ra đan thư thiết quyên, cũng là vì lúc ấy đông lăng liên tục hai vị hoàng đế băng hà, trong chiều vô chủ, cho nên hắn mới dám lớn mật như thế, nhưng mặc kệ cái gì lý do, hắn có thể lấy ra đan thư thiết quyên. Chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là đối với khâu mộ bạch tới nói, khâu xính đình cái này nữ nhi rất quan trọng, quan trọng đến có thể kia toàn bộ khâu ra vận mệnh làm tiền đặt cược. Cho nên, ở đã biết tin tức này sau, ân phượng tường liền động trong lòng, chỉ là từ trước đến nay cẩn thận ân phượng tường, lại không có hành động thiếu suy nghĩ, thẳng đến đã biết giả trang thành ân phượng liên ân phượng chạm đem này đuổi ra hoàng cung, ân phượng tường mới hạ quyết tâm, không ngại thử đối phương một chút. Mà lúc trước ân phượng tường sở dĩ sẽ tin tưởng ân phượng trạm sẽ đem khâu mộ bạch đuổi ra đi, cũng là vì ân phượng tường trong lòng rõ ràng, Nhiếp cẩn huyên đối với ân phượng trạm tầm quan trọng, cho nên ở nhấp cẩn huyên sau khi mất tích, lúc này khâu mộ bạch thế nhưng tìm tới môn nói chính mình nữ nhi chuyện này, như vậy ân phượng trạm tự nhiên sẽ không cấp đối phương sắc mặt tốt, nhưng hôm nay xem ra, hắn ân phượng tường hiển nhiên vẫn là xem nhẹ ân phượng trạm. Bởi vì hắn không nghĩ tới, liền tính là ở bởi, vì tìm không thấy nhiếc cẩn huyên, mà thân ở thịnh nộ bên trong, ân phượng chạm như cũ không quên thuận nước đẩy thuyền, trái lại tính kế chính mình một phen, đây là kiểu gì tâm cơ cùng tâm kế, mặc dù là hắn ân phượng tường, cũng tự than thở phất như, hết thảy đều chỉ là ân phượng chạm cùng khâu mộ bạch hai người diễn một vở diễn, mà bọn họ là con hát, người xem còn lại là chính mình, cho nên muốn đến nơi đây. Ân phượng tường không cấm tự riêu cười khe xuống dưới, nhưng theo, sau lại biểu tình trở tắt, cười như không cười nhìn khâu mộ bạch nói thật là không nghĩ tới, quốc công đại nhân cũng sẽ tại đây loại mồm mép thượng chuyện này thượng viết văn chương, ha hả bất qua tính, liền tính là hứa hẹn lại như thế nào, y quốc công đại nhân lời nói, binh bất yếm trá, mặc dù là hứa hẹn việc, cũng có thể đổi ý, cho nên nói đến cùng, cũng chỉ là ta quá mức tin tưởng quốc công đại nhân thôi. Tuy rằng văn nhược bất kham, nhưng ân phượng tường tuyệt đối, xưng được với kiêu hùng hai chữ, thậm chí còn giờ này khắc này, biết rõ chính mình trong tay lớn nhất vương bài, bất quá là diễn trò cấp chính mình xem, nhưng ân phượng tường như cũ bình tĩnh tự giữ, hoàn toàn không có một tia hoảng loạn cùng điên cuồng, thậm chí còn ở bên này tiếng nói vừa dứt sau, ân phượng tường càng là ánh mắt một trọn, chỉ là, quốc công đại nhân có phải hay không đã quên sự tình gì? Ân phượng tường là ở nhắc nhở khâu mộ bạch, nghe vậy, khâu mộ bạch, quả nhiên trên mặt tươi cười cứng đờ, đã có thể vào lúc này, còn không đợi khâu mộ bạch nói chuyện, một bên trước sau không nói chuyện ân phượng chạm lại vào lúc này trầm giọng nói, khâu xính đình đã cứu ra, ân phượng chạm nói chuyện từ trước đến nay ngắn gọn, mà lúc này, hắn nói âm rơi xuống, tức khắc làm từ trước đến nay vững vàng ân phượng tường đột nhiên cả kinh đương nhiên, ân phượng tường sở dĩ khiếp sợ. Cũng không phải bởi vì đã không có khâu xính đình, tiến tới vô, pháp uy hiếp Tể quốc công khâu mộ bạch, mà là bởi vì, khâu xính đình là cùng nhất cẩn huyên đãi ở bên nhau, mà hiện giờ khâu xính đình bị cứu ra, kia chẳng phải là nói cho nên muốn đến nơi đây, ân phượng tường lần đầu tiên trên mặt hiện lên một mặt hoảng loạn, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp quay đầu chừng hướng ân phượng chạm quát, ngươi nói cái gì, không có khả năng, không có gì không có khả năng. Ngươi cẩn huyên đâu, nói cho ta, cẩn huyên người đâu, giờ này khắc này, ân phượng tường chút nào không bận tâm rồng lớn lên, vốn là bạch hy trên mặt càng là tái nhợt cơ hồ trong suốt, một đôi như tinh con ngươi lại tại đây một khắc, khó có thể không chế chừng lớn, hiện ra rõ ràng điên cuồng, đúng vậy, ân phượng tường thật sự luống cuống, cũng thật sự điên rồi, có thể thấy được tình hình này, ân phượng chạm lại sắc mặt trầm xuống. Ngay sau đó thâm thúy mà lạnh lùng hai tròng mắt chầm xuống, Cẩn huyên bất là ngươi nên gọi, mà nàng, là bổn vương nữ nhân, bổn vương không có nghĩa vụ nói cho ngươi, nàng ở nơi nào, kỳ thật, ở biết được nhiếp cẩn huyên là bị ân phượng tường bắt đi đồng thời, ân phượng chạm ở ngắn ngủi phẫn nộ sau, lập tức liền xem thầu hắn kỹ xảo, cho nên, vào ngày hôm đó buổi tối, ân phượng chạm lâm thời nảy lòng tham, liền lập tức làm một vở diễn cấp ân phượng tường xem. Tiếp theo đang âm thầm thông đồng tề quốc công khâu mộ bạch đồng thời, ân phượng trạm cũng ở tích cực bố trí, hơn. Ngựa kế hoạch nghĩ cách cứu viện nhiếp cẩn huyên, chính là ân phượng trạm minh bạch, ân phượng tường tâm tư kín đáo, làm việc tích thủy bất lậu. Nhưng dù vậy, ân phượng tường lại có một cái phi thường trí mạng nhược điểm, đó chính là chuẩn bị thời gian quá ngắn, nhân thủ không đủ. Rốt cuộc, tuy rằng ân phượng tường sẽ biến thành hôm nay như vậy điên cuồng. Ân phượng chạm tuy rằng không lắm rõ ràng nguyên nhân, nhưng nhiều ít đều cùng Nhiếp cẩn huyên có quan hệ, mà Nhiếp cẩn huyên đệ nhất cùng ân phượng tường tương ngộ, là hôm nay mùa xuân ở say Hà Sơn Trang tham gia tế xuân thời điểm, cho nên đơn từ cái này chi tiết, liền có thể phỏng đoán ra, ân phượng tường sớm nhất động tâm tư, cũng bất quá lúc ấy thôi, nhưng từ lúc ấy, đến bây giờ thậm chí còn không đến một năm thời gian. Mà ở này phía trước, ân phượng tường vẫn luôn du du trong nhà, cho nên, nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn, xúc tích nhân thủ cùng lực lượng, là không có khả năng, phải. Biết rằng, khác không nói, đơn liền tử sĩ tơi nói, đều là muốn từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, cho nên mặc dù ân phượng tường tâm cơ thâm trầm, nhưng trung quy không thể ở trong khoảng thời gian ngắn, xúc tích thâm hậu hơn nữa đáng tin cậy lực lượng. Mà hôm nay mười ngày chi ước, ân phượng tường lại cần thiết nhất định phải được, cho nên ân phượng tường chỉ phải tại đây một ngày đem sở hữu lực lượng đều tập trung, đến Hoàng Cung, nhưng cứ như vậy, nhất cẩn huyên bên kia phòng thủ, liền đại đại yếu bớt, mà ân phượng chạm chính là đoán chắc cái này thời cơ, trực tiếp tự mình mang dưới thân tứ đại tử sĩ ba gã, cùng với tuyệt đại đa số lực lượng lại nghĩ cách cứu viện nhất cẩn huyên, bởi vì đối ân phượng chạm tới nói. Ai đi kế thừa đông lăng vạn dặm giang sơn đều không quan trọng, quan trọng chỉ có nhiếp cẩn huyên một người, cho nên cũng đúng là bởi vì như vậy, ở ngay từ đầu thời điểm, ân phượng Trạm mới chậm chạp không có xuất hiện, mà hiện giờ hắn đã trở lại, liền biểu thị sự tình đã giải quyết, mà Nhiếp cẩn huyên đã trở lại, hắn cũng liền an tâm, nhưng lúc này, nghe ân phượng chạm nói như thế, ân phượng tưởng tức khắc khó mà tin được chừng lớn hai mắt. Nhưng sau một lát, vẫn là cưỡng chế trong lòng điên cuồng cùng xôn xao, sau đó thẳng mí môi Ân Phượng chạm, ngươi cho rằng như vậy ngươi liền thắng sao? Nói cho ngươi, sự tình không đơn giản như vậy." Nói, Ân Phượng Tường quay đầu nhìn về phía trong đám người trấn quốc. Tướng quân mặc Nguyên Thành, đồng thời lạnh lùng cười, đã có thể vào lúc này, nhìn ra Ân Phượng Tường tâm tư, Ân Phượng Trạm không đợi hắn mở miệng, liền trực tiếp đánh gãy hắn, mặc Ngọc Giác cũng đã đã trở lại. Nguyên lai, sớm tại ngay từ đầu thời điểm, khâu mộ bạch xác thật là ân ân phượng tường phân phó, âm thầm bắt ra khỏi thành mặc ngọc giác, lúc sau dùng mặc ngọc giác an nguy đi uy hiếp chấn quốc tướng quân mặc nguyên thành, nhưng dù vậy, ân phượng tường ở một mức độ, nào đó, lại phi hoàn toàn tín nhiệm khâu mộ bạch, cho nên ở khâu mộ bạch bắt đi mặc ngọc giác sau, ân phượng tường liền làm lam phong đem mặc ngọc giác, từ khâu mộ bạch trên tay mang đi nhốt lại. Để ngừa ngăn khâu mộ bạch minh tu sạn đạo ám độ trần thương, đồng thời đem nhược điểm chặt chẽ nắm ở chính mình trong tay, tiến tới khiến cho mặc nguyên thành không dám vọng động. Cho nên, ở đã biết khâu mộ bạch phản bội sau, ân phượng tường cũng không có lập tức đầu hàng, bởi vì hắn, trong tay còn có mặc ngọc giác, mà mặc ngọc giác hiện giờ là mặc nguyên thành duy nhất nhi tử, cho nên mặc nguyên thành không thể không khuất phục với chính mình chỉ là không nghĩ tới, trước mắt liền mặc ngọc giác cũng bởi vậy. Trong lúc nhất thời ân phượng tường có chút khó có thể tiếp thu, nhưng ân phượng tường biết, ân phượng chẳng tuyệt không phải vọng ngôn người, cho nên ở sau một lát, ân phượng tường bỗng nhiên ngửa đầu phá lên cười ha ha ha ha ha, ha nếu sở hữu, hết thảy, là một ván cờ, như vậy đã từng ân phượng tường vẫn luôn cảm thấy, chính mình là cái kia chơi cờ người, nhưng hôm nay hắn lại phát hiện, chân chính chất tử người, lại là người khác, cho nên lúc này ân phượng tường cười hào khí. Thậm chí là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cười như vậy, tùy ý mà càn rỡ, nhưng cười cười, thẳng đến cười đủ rồi, ân phượng tường mới lại chậm rãi ngừng lại, tiếp theo ngước mắt nhìn về phía trước mắt ân phượng chạm bại cục đã định, sở, hiểu hết thải đều thành quá vãng mây khói, trong nháy mắt, sinh cũng hảo, chết cũng thế, ân phượng tường đã không xem ở trong mắt, nhưng dù vậy, sau một lát ân phượng tường vẫn là thẳng nói, ta muốn gặp cần huyên. Lúc này ân phượng tường Ngoài ý muốn bình tĩnh Mỹ lệ trên mặt đã là đã không có phía trước hoảng loạn Khẩn trương Kinh ngạc lại như là bỗng nhiên khôi phục nguyên bản bộ dáng Như vậy ôn hòa mà ra trần Có thể nghe ngôn Ân phượng chạm lại chỉ là lạnh lùng Nhìn hắn một cái ngươi không có cái kia tư cách ha ha đúng không Nhưng cho dù là ta không có tư cách Nhưng ta cũng muốn nghe cẩn huyên chính miệng cùng ta nói Bồn vương sẽ không làm ngươi thấy hắn Ân phượng chạm chút nào không cho ân phượng tường bất luận cái gì cơ hội, thậm chí còn nếu không phải nhiếp cẩn huyên trước đó nói qua, không cần vọng khai sát giới, ân phượng chạm đều hận không thể lập tức đem trước mắt ân phượng tường thiên đao vạn quả, cho nên lại, sao có thể làm hắn thấy nhiếp cẩn huyên, không được, không có khả năng, môn đều không có, ân phượng chạm vẻ mặt kiên quyết, nhưng ân phượng tường cũng không phải dễ dàng lùi bước người, cho nên mặc dù ân phượng chạm nói như thế. Ân Phượng Tường lại chỉ là cười, ngay sau đó lại lần nữa mở miệng nói, không cho ta thấy sao Ha ha. ân Phượng chạm, chẳng lẽ ngươi đây là ở sợ hãi, sợ hãi Cẩn Huyên cùng ta thấy mặt. Ân Phượng Tường biết, giờ này khắc này, hết thảy đều xong rồi, nhưng tới rồi cuối cùng một khắc, ân Phượng Tường nghĩ đến liền chỉ có một sự kiện, đó chính là lại xem nhếp Cẩn Huyên liếc mắt một cái, nhưng ân Phượng Trạm tâm tư, ân Phượng Tường cũng rõ ràng. Cho nên hắn không cấm sử dụng phép khích tướng, không phải cái gì hảo biện pháp, ân phượng tường biết, nhưng này đó đều không sao cả, thậm chí còn nếu có thể cho hắn tái kiến Nhất cẩn huyên một mặt, càng bị ổi phương pháp, hắn cũng sẽ thử một lần, cho nên, chờ bên này tiếng nói vừa, dứt mắt thấy ân phượng chạm như cũ biểu tình bất động, không có bất luận cái gì động dung, ân phượng tường lại là cười, sau đó thế nhưng tiến lên vài bước. Đi vào ân phượng chạm trước mặt đây là ta cuối cùng thỉnh cầu tứ hoàng đệ, ta cầu ân phượng tường hoán thanh mở miệng, từng câu từng chữ, đã có thể vào lúc này, phảng phật đã biết ân phượng tường muốn nói gì, cho nên không chờ ân phượng tường đem nói cho hết lời, ân phượng chạm liền trực tiếp nhấp môi đánh gãy hắn, cần huyên bất muốn gặp ngươi ân phượng chạm nói, trước sau như một ngắn gọn có thể nghe ngôn, nguyên bản còn trên mặt mang cười ân phượng tường lại là nháy mặt cứng đờ. Tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, mới không cấm lắc lắc đầu, không không có khả năng, ngươi là đang nói dối, ngươi là đang nói dối đúng hay không, cẩn huyên như thế nào có thể không thấy ta, ngươi nhất định là đang nói dối, bổn vương cũng không nói dối, là cẩn huyên chính mình nói, nàng nói, nàng, không nghĩ gặp ngươi, đời này đều không nghĩ nhìn thấy ngươi, nhất cẩn huyên xác thật là nói như vậy, chỉ là ngay từ đầu ân phượng chạm không tính toán mở miệng. Nhưng hôm nay ân phượng tường thế nhưng như thế dây dưa, ân phượng chạm chỉ phải đem chân tướng nói ra, mà lúc này nghe được lời này, ân phượng tường không khỏi ngây ngẩn cả người, tiếp theo một lát sau, rốt cuộc nhắm lại miệng, sau đó yên lặng xoay người, về phía trước đi ân phượng tường không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng đi tới, thấy vậy tình hình, một bên ân phượng hiên cùng ân phượng cầm đám người tức khắc có chút sốt ruột tiến lên, nhưng theo sau lại bị ân phượng chạm dơ tay vung lên. Trực tiếp ngăn lại trong lúc nhất thời, to như vậy kim loan điện trước, lại lần nữa an tinh xuống dưới, mà ánh mắt mọi người lại đều dừng ở ân phượng tường trên người, mà lúc này ân phượng tường, lại chỉ là lẳng lặng đi phía trước đi, tiếp theo đãi một lát sau, chậm rãi dưới chân một đốn, sau đó, duỗi tay cầm lấy trên mặt đất rơi xuống một thanh trưởng kiếm đó là, bên cạnh mỗ vị đá chết binh lính rơi xuống bội kiếm, thấy hắn như thế, ở đây ân phượng hiên đám người không khỏi cả kinh. Đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy Ân Phượng Tường thế nhưng trên tay vừa chuyển, tiếp theo liền không chút do dự đem kia trường kiếm hướng về chính mình cần cổ hủy diệt. Ân Phượng Tường muốn tự sát, thấy vậy tình hình, nguyên bản cho rằng hắn muốn có khác sở đồ mọi người, tự khắc mở to, hai mắt nhìn, đã có thể ở Ân Phượng Tường trong tay trường kiếm, sắp sửa cắt nhập ra thịt nháy mắt, vẫn luôn không nói chuyện Ân Phượng chạm lại là đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Tiếp theo ông tay áo hạ tay trái đột nhiên vừa chuyển bắn ra, theo sau chỉ nghe ẩm một tiếng tế vang, ân phượng tường trong tay trường kiếm ngay sau đó rơi xuống tới rồi trên mặt đất, muốn chết, không dễ dàng như vậy, ở trường kiếm rơi xuống nháy mắt, ân phượng chạm đồng thời trầm giọng mở miệng, thanh lạc, một bên liêm phong lập tức hiểu ý, tiếp theo thả người đi vào ân phượng tường trước người, sau đó trước mặt mọi người dơ tay một trường đánh vào ân phượng tường sau cổ chỗ. Ân phượng tường ngay sau đó, tê liệt ngã xuống trên mặt đất một hồi oanh oanh liệt liệt chính biến, ở ân phượng chạm cường thế trở về sau, nháy mắt sụp đổ, sắp thành lại bại ân phượng tường, muốn tự vận chết, lại bị ân phượng chạm đúng lúc ngăn lại, rốt cuộc. Ở ân phượng chạm xem ra, đối với ân phượng tường tới nói, tử vong là một loại giải thoát, cho nên hắn sẽ không làm hắn thực hiện được, ít nhất hiện tại không thể. Cho nên lúc sau, ân phượng chạm làm người đem ân phượng tường dẫn đi, theo sau ân phượng chạm giơ tay vung lên, nháy mắt liêm phong, vân hôi đám người liền lập tức phi thân về phía trước, đem ân phượng tường còn thừa một chúng thủ hạ tất cả đều chém giết hầu như không còn, người áo xám, đi theo ân phượng tường thủ, hạ cùng với lam phong, đều lần này chém giết chung, chết không toàn thây, mà ở ngắn ngủi tinh phong huyết vũ sau, ở đây mọi người không cấm nhẹ nhàng thở ra, mà lúc này. Liêm phong đám người lại không có thu tay lại mà là thân hình chợt lóe, nháy mắt đem đứng ở cách đó không xa góc một người gắt gao vây quanh, mà người kia chính là Lăng Một Đao. Tuy rằng Ân Phượng Tường chuẩn bị thời gian thực đoạn, nhưng hắn triệu tập lên lại phi đám ô hợp, mặc dù là một đám giang hồ bại hoại, nhưng ít nhất ở năng lực thượng vẫn là không dung khinh thường, mà ở những người này giữa có một người lại là đặc biệt, mà người này chính là Lăng Một Đao. Cho nên liêm, phong đám người đi trước đem một chúng người áo sáng cùng lam phong đám người chém giết sau, liền ăn ý đem lăng một đao bao quanh vây quanh, không cho đối phương bất luận cái gì nhưng thừa chi cơ, liêm phong cùng vân hồi đám người là tử sĩ, mà đối với một người tử sĩ tơi nói, hoàn thành nhiệm vụ đem, mục tiêu giết chết, xa so cái gì giang hổ quy củ quan trọng đến nhiều, nhưng lúc này, chờ liêm phong đám người đã là khinh thân mà đến. Dựa vào ở góc lăng một đao mới lười nhác nâng lên mắt, hẹp dài hai mắt ngay sau đó, thẳng liếc mắt liêm phong đám người lăng một đao động tác chậm rãi, hồn nhiên lộ ra một tia không chút để ý, nhưng lăng một đao ánh mắt, lại không có ở liêm phong đám người trên người dừng lại lâu lắm, đảo qua mà qua sau, hắn càng là không cấm nhướng mày đem, tầm mắt dừng ở cách đó không xa ân phượng trạm, trên người lăng một đao biểu tình bất động, nhưng theo sau lại bỗng nhiên nở nụ cười, hẹp dài hai mắt. Tức khắc mị thành một cái tinh tế tuyến lâu nghe thần vương điện hạ đại danh, hôm nay mới gặp, lăng mộ có lễ, nhướng mày nhẹ trọn môi, lăng một đao biểu tình thản nhiên mở miệng, chẳng qua không biết vì cái gì, nghe hắn nói, lại tổng làm người cảm thấy một tia nói không nên lời đến cổ quái, chẳng qua lúc này, tương đối với, hắn nói, đại gia càng kinh ngạc với thái độ của hắn, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tuấn Mỹ vô chủ trên mặt không có một tia dao động ân phượng chạm không nói lời nào. Trong lúc nhất thời chung quanh lại lần nữa lâm vào một mảnh quỷ dị an tĩnh, mà lúc này lăng một đao lại là cười khẽ một tiếng. Sau đó thẳng buông hoàn ở trước ngực tay đã có thể vào lúc này, liền ở theo sau lăng một đao còn muốn nói gì nữa nháy mắt liêm phong cùng vân hối đám người không cấm bay nhanh trao đổi một cái ánh mắt. Tiếp theo liền đồng thời hướng lăng một đao đánh tới. Cứ việc lúc trước thiết kế giết chết tiên hoàng. Giết chết ân phượng hàn người là thủy vương ân phượng tường không giả, nhưng thực tế hành động giả, lại là lăng một đao, cho nên ân phượng chạm tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, mà đối này, liêm phong cùng vân hôi đám người cũng trong lòng minh bạch, cho nên xuống tay càng là chiêu chiêu ngoan tuyệt. Không lưu tình chút nào, nhưng lăng một đao cũng không phải mềm quả hồng, lúc trước có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào hoàng cung, giết chết tiên hoàng thuận thừa đế. Thân thủ tự nhiên đều không phải là người bình thường có thể so, cho nên chờ liêm phong cùng vân hối đám người bên này vừa động thủ, nguyên bản biểu tình thản nhiên lười biếng lăng một đao, lại chỉ là dương hạ mi, tiếp theo thuận tay rút ra tùy thân binh khí, đón đi lên, kim loan điện trước lại lần nữa. Đao quang kiếm ảnh, ân phượng trạm thủ hạ tứ đại tử sĩ liêm phong, vân hối, thủy vân, hỏa dung đồng thời công hướng lăng một đao, mà lăng một đao tắc bẳng vào xuất sắc thân thủ. Thẳng nganh chiến, trong lúc nhất thời thế nhưng đánh thành ngang tay, thấy vậy tình hình, đứng ở một bên tần vương ân phượng liên lại là không cấm nhướng mày, ngay sau đó hai tay hoàn ngực đi tới ân phượng chạm bên cạnh, đồng thời nhìn liêm phong đám người nói hừ, thật đúng là công phu không tồi. Đáng tiếc hôm nay hắn là chắc cánh khó chạy thoát, lăng một đao là chân chính động thủ giết chết tiên hoàng thuận thừa đế người, cho nên ở đây mọi người, không ai. Sẽ cảm thấy liêm phong đám người bốn đánh một có cái gì không công bằng vấn đề, nhưng lúc này, nghe được ân phượng liên nói, ân phượng chạm nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhưng một bên mạnh tiểu kiều lại là nhảy lại đây, đó là đương nhiên, cái này kêu ở ác gặp dữ, bất quá, ta như thế nào cảm giác chiêu thức của hắn, có chút quái đâu nói, từ trước đến nay hoạt bác hào sảng mạnh tiểu kiều không cấm hơi hơi nhân lại mi, tiếp theo duỗi tay. Hãy còn sờ sờ chính mình lấy tinh xảo lại không mất mượt mà tiểu cầm, liền thẳng trầm tư lên mà lúc này nghe được lời này, nguyên bản nhìn chằm chằm đánh nhau ân phượng liên lại là tức khắc sừng sốt, tiếp theo chớp chớp mắt, chiếu thức có chút quái, ta như thế nào không thấy ra tới, đó là ngươi bổn, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nói ai bổn, ngươi, uy, ngươi bị mạnh tiểu kiều khí hơi kém một hơi nghẹn lại. Ân Phượng Liên ngay sau đó quay đầu trừng hướng bên người tiểu nữ nhân, nhưng lúc này, Mạnh Tiểu Kiều lại là xem cũng chưa xem Ân Phượng Liên liếc mắt một cái, một đôi có thần mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm cách đó, không xa cùng Liêm Phong đám người triển đấu ở bên nhau lăng một đao, ngay sau đó một bên trầm tư, một bên nhỏ giọng thì thầm nói, là có chút quái a ngươi xem kia chiêu thức, phóng nhãn. Giang Hồ, giống như không mấy cái môn phái dùng như vậy công phu, Mạnh Tiểu Kiều chính là thuần khiết người Giang Hồ, tuy rằng tuổi không lớn, có biết sự tình cũng tuyệt đối không ít, hơn nữa minh dạ cung đỉnh cấp mạng lưới tình báo, cho nên đối với toàn bộ trên Giang Hồ các bè phái võ công con đường, Mạnh Tiểu Kiều chính là thuộc như lòng bàn tay, mà lúc này, nhìn Mạnh Tiểu Kiều hiếm thấy nghiêm túc bộ dáng, ân phượng liên cũng không cấm sừng sốt hạ, sau đó cũng chuyển mắt. Một lần nữa nhìn về phía lăng một đao, nhưng nhìn một lát sau, cũng hơi hơi nhíu hạ mi, ân, ngươi như vậy vừa nói, hình như là có chút quái, ân phượng liên cũng nhìn ra lăng một đao võ công quỷ dị chỗ, đã có thể vào lúc này, vẫn luôn đứng ở bên cạnh, lại trước sau không nói chuyện ân phượng chạm, lại là bỗng nhiên lạnh lùng thấp giọng nói, hắn lai lịch vốn là thành mê, võ công riêng một ngọn cờ. Cho nên năm đó mới vào giang hồ, liền nhấc lên không nhỏ gợn sóng, cho nên xem, chiêu xô kỳ quái, cũng chẳng có gì lạ, ân phượng chạm thanh âm bình tĩnh, hiển nhiên không có đem lăng một đao để vào mắt, mà vừa nghe lời này, ân phượng liên tán đồng gật gật đầu, nhưng một bên mạnh tiểu kiều cũng là lắc lắc đầu không, đại đầu gỗ hiểu lầm, ta nói kỳ quái không phải bởi vì hắn võ công riêng một ngọn cờ, mà là cảm giác ta tổng cảm thấy chiêu thức của hắn. Làm ta cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, rồi lại nghĩ không ra mạnh, tiểu kiều duyên thừa này mẫu thủy kiều kiều cùng này phụ mạnh Duẫn hảo gen, trời sinh chính là luyện võ kỳ tài, thậm chí còn gặp qua một lần chiêu thức, liền lập tức sẽ ghi tạc trong đầu, cho nên, lúc này nàng càng xem lăng một đao, càng cảm thấy lăng một đao chiêu thức là chính mình gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Thấy nàng như thế, một bên ân phượng liên lại là hơi hơi nhăn lại mi, nhưng theo sau liền ở ân phượng liên muốn nói chút, gì đó thời điểm, lại thấy mạnh tiểu kiều đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó nhịn không được kêu lên ai nha, ta nhớ ra rồi, ta biết vì cái gì hắn võ công như vậy kỳ quái, bởi vì chiêu thức của hắn, có chút địa phương cùng cung chủ gì chiêu thức giống như, mạnh tiểu kiều rốt cuộc nghĩ tới. Trách không được nàng cảm thấy quen mắt, bởi vì cung chủ gì rất ít động thủ, ở nàng trong chi nhớ, chỉ có khi còn nhỏ trong lúc vô ý gặp qua một lần, nhưng mặc dù chỉ có một lần, lại vẫn, như cũ làm nàng ấn tượng khác sâu, chẳng qua nhiều năm như vậy đi qua, bởi vậy mới có thể trong lúc nhất thời không nhớ tới, mà nhớ tới cung chủ gì, mạnh tiểu kiều không cấm có chút hưng phấn lên, nhưng lúc này, một bên ân phượng liên lại là khó hiểu truy vấn nói cung chủ gì. Ai a, cái gì ai a, cung chủ gì là chúng ta trong cung sinh đẹp nhất, cũng là người lợi hại nhất, cũng chính là lạc ca cá nương, đương thần lạc tới Đông Lăng giúp ân Phượng chạm thời điểm, ân. Phượng Liên còn ở Thái Liên Sơn, cho nên hắn cũng không có gặp qua đêm thần lạc, tự nhiên cũng chưa từng nghe qua hắn, cho nên lúc này, vừa nghe mạnh tiểu kiểu thế nhưng như thế đề cập một cái khác nam nhân, hơn nữa còn xưng hô như thế thân mật, ân Phượng Liên không cấm sửng sốt. Ngay sau đó mở to hai mắt nhìn nhìn về phía bên người mạnh tiểu kiều, lạc lạc ca ca, ai a lạc ca ca đương nhiên chính là lạc ca ca lạc, vô nghĩa, ta hỏi ngươi hắn là ai, ngươi kêu gì, là ai, cùng ngươi lại không có quan hệ, ngươi ân phượng tim sen khởi sướng vô danh hỏa, mà lúc này, chính là bọn họ hai cái tiểu oan ra ẩm ý không thôi thời điểm, một bên ân phượng chạm lại là trước sau hai mắt nhìn chiến cuộc. Tiếp theo bỗng nhiên lạnh lùng nói một câu mặc kệ chiêu thức của hắn như thế nào, hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ân phượng chạm nói quyết đoán mà kiên quyết. Nghe vậy, nguyên bản xảo thành một đoàn ân phượng liên cùng mạnh tiểu kiều, không cấm đồng thời sừng sốt, sau đó quay đầu nhìn về phía ân phượng chạm, mà lúc này lại chỉ thấy ân phượng chạm ánh mắt trầm xuống, tiếp theo trực tiếp cất bước đi qua, ân phượng chạm muốn đích thân động thủ. Nghe vậy, ân phượng liên cùng mạnh tiểu kiều đồng thời sừng sốt, ngay sau đó không cấm nhìn qua đi mà lúc này, nhìn đến ân phượng chạm đi tới, liêm phong cùng vân hồi đám người đồng thời ăn ý thân hình nhoáng lên, tiếp theo từng người thả người lui về phía sau một bước, đao quang kiếm ảnh ở ân phượng chạm sau khi xuất hiện, đột nhiên im bặt. mà lúc này, nhìn đi tới ân phượng chạm, lăng một đao lại là không cấm nheo nheo mắt, tiếp theo nhướng mảy cười, ha ha, như thế nào? Thần vương điện hạ đây là muốn đích thân động thủ sao, lăng một đao thanh âm như cụ thả nhiên, nhưng lắng nghe dưới, lại đã là lộ ra vài tiên nhẹ xuyễn, mà nghe vậy, đã là đi tới ân phượng chạm lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, ngay sau đó hơi hơi dơ tay ngăn tức, khắc, liêm phong đám người lập tức hiểu ý cung kính gật đầu, sau đó đồng thời từng người lui ra phía sau, mà đợi liêm phong cùng vân hối đám người rời đi. Ân phượng chạm lại là hơi hơi môi mỏng một nhấp, trong phút chốc một cổ làm, cho người ta sợ hai lệ khí cùng cường hãn làm người vô pháp nhìn gần khí thế, tức khắc làm quanh mình mọi người, vì này cả kinh, ân phượng chạm hiển nhiên động sát khí, thấy vậy tình hình, nguyên bản biểu tình thản nhiên lăng một đao, cũng không khỏi âm thầm ánh mắt chợt lóe, đồng thời phản xạ tính đem trong tay binh khí. Càng thêm nắm chặt chút, ha ha, xem ra thần vương điện hạ là muốn động thật ân, bất quá cũng là, có thể cùng thần vương điện hạ đối chiến, cũng là lăng mỗ vinh hạnh, mặc kệ tới khi nào, lăng một đao ngoài miệng trước sau nhẹ nhàng thực. Nhưng lúc này, chờ lăng một đao lời nói vừa ra, vẫn luôn nháy mắt cũng nhìn trầm trầm vào hắn ân phượng trạm, lại là bỗng nhiên trong tay nhuyễn kiếm vung, tiếp. Theo thế nhưng nháy mắt đem nhuyễn kiếm thả lại đến bên hông. Ân phượng chạm động tác làm ở đây mọi người vì này cả kinh, mà lăng một đao càng là nháy mắt hơi hơi mở to hẹp dài đôi mắt, nhưng theo sau lại phá lên cười ha ha, như thế nào, thần vương điện hạ như vậy tự tin, không cần binh khí, là có thể giết lăng mỗ, này có thể hay không có chút quá mạo hiểm chút, không biết là bị coi khinh phẫn nộ, vẫn là đối ân phượng chạm không biết lượng sức cười nhạo, lăng một đao, càng thêm hưng phấn lên. Ngay sau đó càng là nhịn không được nheo lại hẹp dài hai mắt, đồng thời vươn đầu lưỡi khe liếm hạ có chút mỏng đôi môi trong phút chốc, một cổ nói không nên lời sát khí cùng huyết tinh chi khí, tức khắc từ lăng một đao trên người lan tràn ra tới, nhưng lúc này hắn trên mặt lại như cu lộ ra thản nhiên cười, bất quá, nếu thần vương điện hạ tưởng như thế nói, như vậy lăng mô cũng cam nguyện phụng bồi phải biết rằng, lăng mô thích nhất sự tình, chính. Là nghe được trùy thủ đâm vào nhân thân thể thanh âm, ha ha, kia chính là vô thượng vui sướng a. đặc biệt là nhìn kia đỏ tươi nhan sắc, phun trào ra tới bộ dáng, càng là làm người vui vẻ thoải mái hít mắt, cong môi, lăng một đao từng câu từng chữ nói làm người sởn tóc gầy nói, nhưng theo sau không chờ lăng một đao đem nói cho hết lời, ân phượng chạm lại là nháy mắt sắc mặt trầm xuống, đồng thời trực tiếp ra tiếng đánh gãy hắn, yên tâm, đến lúc đó bổn vương nhất định sẽ... Làm ngươi nghe cái đủ, dứt lời, ân phượng chạm cũng không đợi lăng một đao lại muốn nói gì, liền nháy mắt thân hình nhoáng lên, hóa thành một mặt kinh hồng, trực tiếp hướng về lăng một đao công tới, cân nhắc một người võ công có bao nhiêu cao, kỳ thật là một kiện có thể lấy nói là đơn giản, nhưng đồng thời cũng có thể nói là chuyện phức tạp, bởi vì, đường đối phương võ công không có người cao khi, như vậy cân nhắc lên liền đơn giản, nhưng một khi đối phương võ công so... Người cao, như vậy cân nhắc lên liền phức tạp, hơn nữa tranh lệch càng lớn, phức tạp trình độ cũng càng lớn, mà đối với thần vương ân phượng trạm tới nói, tuy rằng từ trước ân phượng trạm chưa bao giờ động thù, nhưng tất cả mọi người đều biết hắn biết võ công, chỉ là không biết hắn võ công có bao nhiêu cao, mà lúc này, đại gia đồng dạng không biết hắn võ công có bao nhiêu cao, nhưng lại biết một sự thật, đó chính là ân phượng trạm võ công đã là cao tới rồi bọn họ khó có thể. Với tới trình độ, đương nhiên, lăng một đao cũng là cao thủ, phải biết rằng có thể ở liêm phong, vân hồi chờ tứ đại tử sĩ vây công hạ mà kiên trì xuống dưới người, phóng nhãn giang hồ chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng dù vậy, đương hắn chân chính đối mặt ân phượng chạm khi, trong lòng kinh hãi, vẫn là làm từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ lăng một đao, vì nảy chấn động, ân phượng chạm võ công xa so phía trước chém giết những cái đó người áo xám thời điểm, còn. Muốn lợi hại, mặc dù bàn tay trần, lại chiêu chiêu làm lăng một đao lần càng kinh hãi, nhưng lăng càng là như thế, lăng một đao lại ngược lại hưng phấn lên, máu tại thân thể chung sôi trào, mỗi tránh thoát đối phương tập kích, cực kỳ nguy hiểm chung lại càng thêm làm lăng một đao cảm thấy nguy hiểm, rồi lại trí mạng hưng phấn cùng kích thích, cho nên, ở lại một lần hiểm hiểm tránh thoát sau, lăng một đao nhịn không được hưng phấn phá lên cười, ha ha ha rượu, hay lắm, không. Nghĩ tới trừ bỏ nữ nhân kia, thế nhưng còn có người sẽ làm ta cảm thấy như vậy khối cảm ha ha hảo, cực hảo, mặc dù động tác càng lúc chật vật, nhưng lăng một đao vẫn là hưng phấn kêu to ra tiếng, mà kia quỷ dị nói, không khỏi làm một bên quan chiến mạnh tiểu kiểu, cùng ân phượng liên đám người hơi hơi sửng sốt, nhưng lúc này, ân phượng chạm lại là biểu tình lạnh lùng, tiếp theo nháy mắt thân hình nhanh hơn, đồng thời liền ở cùng lăng một đao thân hình đan sen nháy mắt. Hóa trưởng vì chảo bắt lấy lăng một đao trên tay kia tựa kiếm phi kiếm, tựa trùy thủ phi trùy thủ binh khí, sau đó dùng sức chấn động trong phút chốc, lăng một đao chỉ cảm thấy chính mình kia nắm binh khí tay phải cánh tay, tức khắc tê dần, hổ khẩu tùy theo toát ra huyết tới, tanh ngọt mùi máu tươi nhi, trong lúc nhất thời ở trong không khí tràn ngập ra tới. Lúc này, lăng một đao cũng đột nhiên cả kinh, ngay sau đó phản xạ tính buông ra tay, đồng thời thả người về phía sau. Đáng tiếc, đúng lúc này, còn không đợi hắn về phía sau dùng sức, lại chỉ thấy một con hắc ảnh nháy mắt nganh diện bắt lại đây, đó là ân phượng chạm tay, thấy vậy tình hình, lăng một đao tức khắc trừng lớn hai mắt, nhưng theo sau còn không đợi lăng một đao phục hồi tinh thần lại, liền chỉ cảm thấy cánh tay phải đột nhiên chuyển đến xuyên tim đau đớn, tiếp theo ngực đồng thời bị hung hăng đánh một chưởng sở hữu sự tình chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, mau cơ hồ làm người không. Chỗ nào phát hiện, mà một lát sau đãi mọi người phục hồi tinh thần lại, nhưng không khỏi lại lần nữa bị kinh trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai like chỉ thấy, giờ này khắc này, ở chống trải đất chống thượng, cả chiều văn võ cùng một chúng binh lính trước mắt, ân phượng chạm thế nhưng một tay hung hăng dẫn theo lăng một đao cổ áo, mà lăng một đao lại là khóe miệng chảy đỏ tươi vết máu, trong tay binh khí bị ném ở không xa trên mặt đất, toàn bộ tay phải vô lực rũ lăng một đao tay. Phải phế đi, trong miệng không ngừng toát ra máu tươi, càng là biểu thị hắn trúng thực trọng nội thương, nhưng hắn còn sống, hoặc là nói, ân phượng chạm là cố ý làm hắn tồn tại. Cho nên lúc này, mặc dù sắc mặt sớm đã tái nhợt như tờ giấy, nhưng đối diện trước mắt ân phượng chạm, lăng một đau lại vẫn là không cấm liệt nở khắp là máu tươi miệng, sau đó ha hà nở nụ cười ha hà như thế nào, muốn giết ta, vậy động thủ a Hà ha, lúc này lăng một đao tựa như một cái kẻ điên, mà, vừa nghe lời này, ân phượng chạm đột nhiên mị hạ hai mắt, tiếp theo nhấc chân lưu loát gợi lên rơi xuống trên mặt đất một phen trủy thủ, sau đó lăng không nắm lên, tiếp theo nháy mắt đâm vào lăng một đao vai trái thượng, thực rõ ràng, ân phượng chạm cũng không tưởng nhất chiêu trí này tử địa, mà là muốn sinh sôi cha tân hắn, do đó phát tiết đáy lòng phẫn nộ, đúng vậy, chính là phẫn nộ, rốt cuộc. Mặc kệ phía trước sở hữu sự tình, có phải hay không hắn thiết kế, nhưng cuối cùng, động thủ người, lại là hắn, cho nên ân phượng chạm có thể nào không hận, mà lúc này, cảm nhận được vai trái thượng kia nóng rát như thể thượng đau đớn, lăng một đau không cấm nhẹ tê một tiếng, nhưng theo sau lại càng thêm cười lớn tiếng, đồng thời liền ở ân phượng chạm muốn lại lần nữa mở miệng nháy mắt, lăng một đau càng là đột nhiên mị hạ đôi mắt. Tiếp theo trong phút chốc tới gần ân phượng chạm thấp giọng nói, như thế nào, động thủ a ngươi rất hận ta đi, bởi vì là ta, giết chết ngươi phụ hoàng ha hả bất quá ngươi muốn cảm tạ ta, phải biết rằng lúc ấy giết ngươi phụ hoàng thời điểm, xuống tay chính là rất thông khoái, thông khoái làm ta chính mình đều cảm thấy có chút không được tự nhiên, tấm tắc thật là tiếc nuối, ta liền như vậy một thứ, hắn liền ngã xuống, nói thật, kia cảm giác thật sự không tốt. Nếu lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ không làm như vậy, ít nhất phải hướng ngươi cái kia đại hoàng huynh giống nhau, làm. Hắn trợn tròn mắt, nhìn ta xuống tay, ha hả ngươi biết không, lúc ấy vẻ mặt của hắn cực kỳ xinh đẹp lăng một đao thương thực trọng, cả người đau đớn càng là làm người vô pháp tưởng tượng, nhưng giờ này khắc này, đối với lăng một đao tới nói, so sánh với như nhu thể thượng thống khổ, tâm linh thượng kích thích, lại làm hắn hưng phấn không thôi. Thậm chí còn theo hắn mỗi một câu, ân phượng chạm kia càng thấy khó coi sắc mặt, càng là làm lăng một đao cảm thấy xưa nay chưa. Từng có sung sướng, mà ân phượng chạm tuy rằng không nghĩ làm hắn chết quá thống khoái, nhưng lăng một đao vẫn là thành công khơi màu ân phượng chạm cuối cùng một tia lý trí. Nháy mắt ân phượng chạm đột nhiên đáy mắt hiện lên một mặt sát cơ, tiếp theo giơ tay liền hướng, về lăng một đao đỉnh đầu đánh đi đã có thể vào lúc này, liền ở ân phượng chạm giơ tay nháy mắt. Lăng một đao nhưng không khỏi hơi hơi mỉm cười, sau đó bỗng nhiên thấp giọng nói đúng rồi, ân phượng chạm, ngươi cảm thấy cái kia họ nhiếp nữ nhân như thế nào, ngươi giống như rất thích nàng ha hả nhưng ngươi biết lai lịch của nàng sao, không biết có phải hay không cố tình để thấp tiếng nói, lăng một đao thanh âm bỗng nhiên trở nên rất nhỏ, mà lúc này vừa nghe lời này, nguyên bản đã là xuống tay ân phượng chạm, đột nhiên cả kinh, ngay sau đó đã là rơi xuống tay, tức khắc ngừng ở giữa không chung. Ân phượng chạm liền như vậy dừng lại, một đôi thâm thúy mà lạnh lùng mắt, càng, là thẳng tắp nhìn chầm chầm trước mắt lăng một đao, đáy mặt nháy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc nhiếp cẩn huyên, xuất thân nhất phẩm tướng quốc phủ, này phụ là tiền tam triều lão thần nhiếp văn hạo, nhiếp lão tương quốc, lúc trước tiên hoàng thuận thừa đế chỉ hôn, đêm này chỉ cấp thần vương ân phượng chạm làm vợ, nhưng nhiếp cẩn huyên trời sinh tính đánh đá, kiêu ngạo ương ngạnh, hôm nay khiến cho nhập phủ nửa năm có thừa. Thần vương ân phượng chạm lại không có tiếng nay phòng một bước, đây là mọi người đều biết sự tình, mà lúc trước nhếp cẩn huyên xác thật như thế, nhưng lúc sau, không biết ra sao nguyên nhân, nhếp cẩn huyên thế nhưng tính tình đại biến, từ nguyên lai đanh đá trở nên bình tĩnh, kiêu ngạo trở nên có lễ, chứ to không biết mấy cái, trở nên lý trí mà thông tuệ thậm chí một tay nghiệm thi chi thuật, càng là so đông lăng đệ nhất ngỗ tác mạnh hiển con muốn vô cùng thần kỳ, này vẫn là nhiếp cẩn huyên sao, nghĩ đến không rõ, chân tướng người chỉ cảm thấy nhiếp cẩn huyên thay đổi, nhưng ân phượng chạm trong lòng rõ ràng, này tuyệt phi chỉ là biến hóa đơn giản như vậy, mà là căn bản là không phải một người, mặc dù nàng biết phía trước sở hữu sự tình, có được phía trước sở hữu ký ức, thậm chí liền trên mặt kia rất nhỏ văn lạc, bên tai kia nho nhỏ nốt ruồi đen, đều giống nhau như đúc nhưng ân phượng chạm biết. Nàng tuyệt đối không phải lúc trước cái kia nhất cẩn huyên, rốt cuộc, một người có thể, thông qua đọc sách, tăng trưởng học thức, thông qua nghiên tập, làm cho thẳng lễ nghi, thông qua tu thân, hợp quy tắc tính cách nhưng duy độc hữu giống nhau thay đổi không được, đó chính là một người ý vị. Bởi vì ý vị thứ này, là từ một người sinh ra bắt đầu, đến lúc sau một loạt trưởng thành trong quá trình, các loại hoàn cảnh ảnh hưởng, xuất thân ảnh hưởng, tiến tới ở trong xương cốt hình thành phong độ. Cho nên, như phi trải qua đặc biệt trải qua, một người ý vị, là rất khó thay đổi, mà phía trước nhiếp cẩn huyên đâu, cáo ngạo có thừa, nhưng trong xương cốt lại kiêu căng mà ngang ngược. Đầu óc đơn giản tuyệt không đơn giản đọc hai ngày thư, là có thể sửa đúng lại đây, nhưng lúc sau nhiếp cẩn huyên, lại là tự tin bình tĩnh, lý trí thiện lương, đầu óc khôn khéo rồi lại gặp biến bất kinh càng quan trọng là... Trong xương cốt lộ ra một cổ chưa từng có quý khí, mà đây là phía trước nàng, chưa từng có quá, bởi vậy, ân phượng trạm có thể khẳng định, nay tuyệt không phải nhiếp cẩn huyên, mà đối với chuyện này nhi, lúc trước hắn cũng nghi ngờ quá, thậm chí không tiếc nhiều lần ép hỏi quá, nhưng lại như cũ không thu hoạch được gì. Cho nên, trước mắt lăng một đau thế nhưng bỗng nhiên nhắc tới nhiếp cẩn huyên chuyện này, ân phượng trạm có thể nào không vì chi kinh ngạc, trong lúc nhất thời. To như vậy kim loan điện trước, lại lần nữa an tinh xuống dưới, mà mắt thấy ân phượng chạm muốn động thủ, rồi lại bỗng nhiên, ngừng lại, ở đây ân phượng liên cùng mạnh tiểu kiều đám người không khỏi cũng là, sừng sốt mà lúc này, mắt thấy ân phượng chạm bởi vì chính mình nói, thế nhưng như thế phản ứng, lăng một đao càng thêm nở nụ cười, sau đó càng là đem thân mình trước khuynh, tiếp theo tới gần ân phượng chạm bên tai nói ha ha như thế nào. Ân phượng trạm, ngươi quả thực không biết nàng là ai đi ha hả nhưng ta biết, như thế nào, dùm không cần ta nói cho ngươi đâu, lăng một đao thanh âm lộ, ra quỷ dị, mà lúc này, vừa nghe lời này, ân phượng trạm quả nhiên hơi hơi nghiêng mắt, ngay sau đó nhìn lăng một đao liếc mắt một cái ân phượng trạm, như cũ mặt vô biểu tình, Tuấn Mỹ vô chủ trên mặt càng là làm người nhìn không ra một tia hỉ nộ, nhưng dù vậy... Lăng một đao vẫn là khẽ mỉm cười, sau đó nâng lên không có bị phế tay trái, tiếp theo thẳng đẩy ra ân phượng chạm kia bắt lấy hắn cổ áo bàn tay to, mà đợi ân phượng chạm mới vừa một tướng tay buông, lăng một đao ngay sau. Đó lau hạ trong miệng tràn ra máu tươi, liếm mắt nhìn thoáng qua, tiếp theo vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm mặc dù lúc này thân bị trọng thương, chật vật bất kham, nhưng lăng một đao một phen hành động, lại như cũ làm người cảm thấy một cổ nói không nên lời nguy hiểm. Mà chờ đem trên mặt huyết sát tịnh, lăng một đao lúc này mới ngước mắt nhìn về phía trước mắt ân phượng trạm, tiếp theo lại là cười, ân phượng trạm ngươi rất tò mò đi ha hả bất quá này nếu là lại nói. Tiếp, ngươi còn phải hảo hảo cảm tạ ta mới là, phải biết rằng, lúc trước nếu không phải ta, nữ nhân kia còn đến không được nơi này lăng một đao nói, càng lúc làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, đã có thể vào lúc này, liền ở lăng một đao còn muốn nói chút gì đó thời điểm. Lại thấy vẫn luôn biểu tình bất động ân phượng trạm, lại là gợi cảm môi mỏng một nhất nàng là ai không quan trọng, nàng từ đâu tới đây cũng không quan trọng, bổn vương chỉ biết là, nàng là bổn. Vương nữ nhân, đời này kiếp này đều là, ân phượng trạm nói năng có khí phách, bất động như núi bộ dáng càng là không dung bất luận cái gì cãi lại. Nghe vậy, lăng một đau đầu tiên là ngẩn ra, nhưng theo sau lại nháy mắt ngửa đầu phá lên cười ha ha ha ha ha. Lăng một đao tiếng cười cổ quái mà tùy ý, thấy vậy tình hình, đứng ở mặt sau liêm phong, vân hồi đám người tức khắc nhíu mày, mà lúc này lăng một đao lại tức khắc tiếng cười chợt tắt, sau đó thẳng nhìn về phía ân, phượng chạm thật không nghĩ tới, thần vương điện hạ thế nhưng vẫn là một cái si tình loại ha hà, hà bất quá, điện hạ xác định ngươi có thể bảo vệ cho nữ nhân kia cả đời sao, ngươi lời này là có ý tứ gì, Ha hà, hà thần vương điện hạ là người thông minh. Lăng mộ y tứ thần vương điện hạ hẳn là minh bạch đi. Nói tới đây, Lăng một đao cố ý hơi hơi dừng một chút. Sau đó nháy mắt mị hạ kia vốn là hẹp dài hai mắt. Rốt cuộc thần vương điện hạ chớ quên, ngươi liền nàng như thế, nào tới cũng không biết. Cho nên nàng nếu là bỗng nhiên đi rồi ngươi lại có thể như thế nào đâu? Lăng một đao từng câu từng chữ nói, mà vừa nghe lời này, nguyên bản bất động thanh sắc ân phượng chạm, quả nhiên biểu tình lại khó bình tĩnh nao nao. Mà liền ở ân phượng chạm ngay người nháy mắt, lăng một đao xem chuẩn cơ hội, tiếp theo trong phút chốc một cái thả người, liền hướng về ngoài cung lóe đi lăng một đao hành động phi thường mau, hiển nhiên là phía trước liền đã là thiết kế tốt. thấy vậy tình hình, ở đây ân phượng liên đám người tức khắc cả kinh, mà đứng ở cách đo không xa liêm phong, vân hối đám người càng là nháy mắt vọt lại đây, tiếp theo thả người liền muốn đem lăng một đao chặn giết trở về, đã có thể vào lúc này. Ân Phượng chạm lại là giơ tay ngăn, đồng thời lạnh lùng nói thôi, ngạch là, tuy rằng không rõ là chuyện như thế nào, nhưng lúc này Ân Phượng chạm nói như vậy, Liêm Phong cũng chỉ có thể cung kính theo tiếng, mà đợi. Liêm Phong đám người lui ra, Ân Phượng chạm lúc này mới dương mắt nhìn về phía lăng một đao rời đi phương hướng, tiếp theo thâm thúy hai tròng mắt chỗ sâu trong, đồng thời hiện lên một mặt trầm tư sở hữu sự tình, đều tại đây một ngày chân tướng đại bạch, chỉ là cuối cùng kết quả. Lại là làm mọi người trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc không có người sẽ nghĩ đến, cái kia từ trước đến nay du du trong nhà, ôn hòa nhân hậu thụy vương, ân phượng tường, thế nhưng sẽ là này một loạt sự tình cuối cùng người chủ sự, nhưng chuyện này nhi là rõ ràng, nhưng có chút chi tiết nhỏ, lại như cũ làm người sờ không được đầu óc, tỉ như, phía trước thần vương ân phượng chạm làm thủ hạ hỏa dung cải trang thành chính mình bộ dáng. Sau đó chính mình dẫn người tự mình nghĩ cách cứu viện nhiếp cẩn huyên kia, nếu là cái dạng này lời nói, có phải hay không có thể gián tiếp chứng minh, trước đây hồi kinh thần vương ân phượng liên, kỳ thật thật sự chính là thần vương ân phượng chạm đâu, kia lúc trước trở về chính là thần vương ân phượng chạm, kia lúc sau đoạn thái hậu cùng nhiếp văn hảo mưu phản một chuyện, đến tột cùng có phải hay không còn có một ít đại gia sở không biết bí mật, mà không có vạch trần đâu. Vẫn là nói, lúc trước kia chàng cung biến, bản thân liền có vấn đề, này lại là một đạo câu đố, nhưng lúc này giờ phút này, ở gặp qua ân phượng chẳng tuyệt đối cường thế cùng kinh người võ công sau, đừng nói là cả triều văn võ, liền tính là thân là hoàng tộc trưởng bối ngũ hoàng thúc ân diễm hằng, cũng không dám hỏi nhiều một câu, đây là một loại không tiếng động kinh sợ, đương nhiên, trừ bỏ này đó ở ngoài, mặc kệ là ngũ hoàng thúc, vẫn là ở đây mọi người cũng đều tin tưởng. Mặc dù lúc trước đoạn Thái Hậu cùng Nhếp Văn Hảo mưu phản một chuyện, thật sự có khác kỳ quặc, nhưng sau lưng người chủ sự, lại tuyệt không sẽ là ân phượng chạm. hơn nữa, hiện giờ đông lăng liên. Tiếp băng hả hai vị quân chủ, không ra hai tháng, cung biến phát động hai lần, mà ở này hai lần dung chuyển chung, trong chiếu rất nhiều quyền cao chức trọng đại thần, đều bị quân tiến vào, mà này cũng khiến cho lúc trước ở thuận thừa đế thống trị thời kỳ thịnh thế phồn hoa. Tức khắc trở nên phong vũ phiêu diêu lên, cục diện chính trị không xong, thế cục dung chuyển, cho nên ở như vậy mấu chốt nhi thượng, Đông Lăng thời khắc yêu cầu một vị cường thế mà có năng lực, quyết đoán, mà có uy vọng người, tới chủ trì đại cục, cứ như vậy, mới có thể xử Đông Lăng một lần nữa đi trở về quỹ đạo mà phù hợp này, hết thảy điều kiện người, phóng nhãn toàn bộ Đông Lăng, trừ bỏ thần vương ân phượng trạng liền không có người thứ hai càng thêm phù hợp điều kiện. Hơn nữa, thần vương ân phượng trạm, vốn chính là tiên hoàng thuận thừa đế an bài tốt trình thống người thừa kế, cho nên đại kim loan điện trước sự tình hơi làm bình ổn, ngũ hoàng thúc đám người đừng nói là chất vấn ân phượng trạm lúc trước đoạn thái hậu mưu phản sự tình, càng là không kịp kéo lên một đống người, để cử ân phượng trạm làm ông chủ lăng tân nhiệm quân chủ, nhưng lúc này, nghe được lời này, đối mặt ngũ hoàng thúc đám người tha thiết ánh mắt. Ân phượng chạm lại chỉ là gợn sóng bất kinh nhìn mọi người liếc mắt một cái, nhưng theo sau lại môi mỏng hơi nhấp, không có hé răng ân phượng chạm không nói lời nào, trong lúc nhất thời chung quanh liền lại an tĩnh xuống dưới. Mà theo sau chờ qua một hồi lâu, mắt thấy ân phượng chạm trước sau không tỏ thái độ, ngũ hoàng thúc đám người không cấm có chút nóng nảy, nhưng ở ân phượng chạm trước mặt, mọi người lại không dám hé răng, cho nên chỉ phải âm thầm đụng ngũ hoàng thúc ân diễm hằng. Làm tiến lên đi hỏi nhưng mọi người khiếp đảm với ân phượng chạm một thân khí thế Chẳng lẽ hắn liền không gan run sao Nhưng nghĩ lại tưởng tượng Hiện giờ đông lăng giang sơn phong vũ phiêu diêu Những năm gần Đây hắn tuy là hoàng tộc Nhưng vẫn quá tiêu giao nhật tử Mà hiện giờ hoàng huynh thuận thừa đế không còn nữa Như vậy ở ngay lúc này Chính hắn có trách nhiệm gánh vác hết thảy, Cho nên muốn đến nơi đây Tuy rằng ngu hoàng thúc trong lòng một trăm không tình nguyện Nhưng vẫn là hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy đã có thể vào lúc này, còn không đợi ngũ hoàng thúc ân diễm hằng mở miệng, lại chỉ thấy vẫn luôn không nói chuyện ân phượng chạm, bỗng nhiên thấp giọng nói, cho ta chút thời gian, ngạch thời gian, ân phượng chạm bỗng nhiên mở miệng, nghe vậy, ngũ hoàng thúc tức khắc sừng sốt, đương nhiên không ngừng ngũ hoàng thúc, ở đây mọi người, cũng không cấm có chút sờ không được đổ óc, ta yêu cầu thời gian suy xét một chút, ngạch suy xét, là... Kia kỳ thật ngũ hoàng thúc tưởng nói, nếu ngươi suy xét không thông, kia làm sao bây giờ, nhưng theo sau không chờ ngũ hoàng thúc đem nói cho hết lời, ân phượng chạm lại là ánh mắt, dùng mình, ta yêu cầu thời gian suy xét, còn thỉnh ngũ hoàng thúc cùng các vị thứ lỗi, dứt lời, ân phượng chạm có lê đối với ngũ hoàng thúc gật gật đầu, tiếp theo liền trực tiếp xoay người rời đi ân phượng chạm liền như vậy đi rồi, để lại ngũ hoàng thúc đám người tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Mà theo sau thẳng đến ân phượng chạm đi không thấy bóng người, phục hồi tinh thần lại mọi người mới thẳng đi vào ngũ hoàng thúc bên người, sau đó mồm năm miệng mười nói ngạch, này này thần vương điện hạ đây là có ý tứ gì a, đúng vậy, ngũ hoàng thúc, hơn nữa ngũ hoàng thúc ngải nói, này nếu là quá mấy ngày thần vương điện hạ nghĩ kỹ rồi, sau đó trực tiếp cự tuyệt, ai nha, kia như thế nào thành, tiên hoàng di chiếu tại đây, thần vương điện hạ sao hảo thoái thác. Hừ, này nhưng chưa chắc, thần vương điện hạ tâm tư, há là người ta có thể suy đoán, ai đúng vậy, thần vương điện hạ cùng tiên hoàng thật sự rất giống, nếu thần vương điện hạ có, thể đăng cơ, tưởng ta đông lăng tất nhiên sẽ lại phồn vinh hưng thịnh, đúng vậy, nếu thật là như vậy thì tốt rồi, một chúng lão thần vây quanh ngũ hoàng thúc sôi nổi nói, mà lúc này, nghe bọn họ ngươi một lời ta một ngư dối rắm, ngũ hoàng thúc tức khắc cảm thấy Alexander... Phải biết rằng, hắn cái này hoàng tộc trưởng bố chính là so với bọn hắn những người này, còn cấp được không, nhưng ân phượng trạng tâm tư, hắn thật sự làm không rõ ràng lắm, cho nên tưởng tượng đến nơi. Đây, từ trước đến nay tiêu giao nhật tử quá quán ngũ hoàng thúc tức khắc đem mày nhân thành, xuyên tự đã có thể vào lúc này, liền ở một đám người vây quanh ngũ hoàng thúc díu dít thời điểm, lại chỉ nghe một đạo thanh âm, bỗng nhiên mở miệng đánh gãy bọn họ. Ta nói các vị đại nhân, các ngươi hiện tại cùng với có thời gian thương lượng, như thế nào làm tứ hoàng huynh đáp ứng đăng cơ, có phải hay không trước đem dư lại sự tình xử lý xong rồi lại nói, thanh âm kia thả nhiên, mà tùy ý, nghe vậy, ngu hoàng thúc đám người không khỏi quay đầu, lúc này lại chỉ thấy tần vương ân phượng liên chính hai tay hoàn ngực, tư thái tùy ý dựa vào một cái lập trụ bên, mắt lé ngó bọn họ, thấy vậy tình hình. Mọi người không khỏi sừng sốt, nhưng theo sau theo ân phượng liên ánh mắt xem qua đi, mọi người lại tức khắc bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai, trước đây ở Thụy Vương ân phượng tường xé mở gương mặt thật sau, đương trường có không ít triều thần đứng ở đối phương bên, kia, nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, lúc ấy nhìn nhất định phải được Thụy Vương, lại ở cuối cùng thời điểm sắp thành lại bại, cho nên hiện giờ sự tình giải quyết, những cái đó lúc trước chạm sai đội đại thần. Liền nghĩ như thế nhân cơ hội đào tẩu, nhưng cũng may tế quốc công khâu mộ bạch đã là làm chuẩn bị, cho nên lúc này, chính sai người đem kia một bạn bè biến đại thần, đều bắt lên, cho nên thấy vậy tình hình, ngu hoàng thúc đám người tức khắc liền minh bạch. Lại đây, rốt cuộc tế quốc công khâu mộ bạch tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng trung quy không phải hoàng tộc, cho nên đãi bắt được những cái đó muốn chạy trốn đi đại thần sau, cũng không biết đưa bọn họ làm sao bây giờ. Bởi vậy, đãi bên này bị ân phượng liên vừa nhắc nhở sau, ngũ hoàng thúc ngay sau đó biểu tình chợt tắt, tiếp theo bước đi tới rồi những cái đó, bị một đám bó thành bánh trưng dường như đại thần trước mặt lúc này, ngũ hoàng thúc trong lòng thực tức giận. Phải biết rằng, liền ở phía trước như vậy khẩn cấp thời khắc, liền ở trước mắt những người này, thế nhưng trợ trụ vi ngược, này cùng chủ bán cầu vinh có cái gì khác nhau, cho nên, chớ bên này dưới chân một đốn. Ngũ Hoàng Thúc ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển, liếc những người đó liếc mắt một cái, mà lúc này một đôi thượng Ngũ Hoàng Thúc kia phấn nộ mắt, những cái đó đại thần tức khắc sôi nổi quỳ xuống xin tha, nhưng bọn họ nói chưa dứt lời, vừa nói Ngũ Hoàng Thúc càng phát. Hỏa, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hét lớn một tiếng, câm mồm, các ngươi này những không biết trong sạch hóa bộ máy chính trị phản đồ, hiện giờ thế nhưng còn không biết xấu hổ cùng bổn vương cầu tình. Nói cho các ngươi chính là đem các ngươi một đám cãi nhau diệt tộc, đều tuyệt không vì quá, ngu hoàng thúc khí cả người phát run, dứt lời, cũng không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội, liền trực tiếp dương giọng nói người tới, đem này đó loạn thần tặc tử đồ. Vô sỉ, toàn bộ nhốt đánh vào thiên lao, đại tân đế đăng cơ sau, lại làm luận xử, ngu hoàng thúc dưới sự giận dữ, đem sở hữu lúc trước có khác nhị tâm người, đều nhốt đánh vào thiên lao, đương nhiên. Ngô hoàng thúc cung không hổ đồ, rốt cuộc những người này đều là đương triều đại thần, nếu hắn tùy ý xử quyết, tuy rằng người khác cũng sẽ không nói cái gì, nhưng tóm lại là không tốt, cho nên ngu hoàng thúc thế nhưng chuyện này để lại cho Tân Nghiễm hoàng đế nói trắng ra là chính là để lại cho Ân Phượng Trạm, nói như vậy, gần nhất có thể cho Ân Phượng Trạm ở đăng cơ sau lập uy, thứ hai nếu Ân Phượng Trạm xử lý thích đáng, cũng sẽ được đến triều giá lớn hơn nữa duy trì. Đồng thời cũng sẽ đem bởi vì phía trước đủ loại sự kiện, mà càng lúc suy yếu hoàng quyền, càng thêm tập trung lên, cứ như vậy, sở hữu sự tình, đều cao hơn đoạn, lúc sau liền chờ thần vương ân phượng trạm hồi đáp, mà có chút nóng vội đại. Thần cung hoàng tộc, càng là không cấm tự mình tới cửa, đi vào thần vương phủ, muốn khuyên phục ân phượng trạm, mau chóng đáp ứng kế thừa ngôi vị hoàng đế chuyện này, đương nhiên cũng có thể thuận tiện tỏ vẻ một chút chân thành. Đáng tiếc, làm người không nghĩ tới chính là, mặc kệ là ai đi thần vương phủ, thế nhưng đều bị đuổi rồi trở về, thậm chí liền được đến tin tức ngũ hoàng thúc ân diễm hằng, cũng tự mình đi rồi một chuyến, nhưng lại như cũ không có nhìn đến ân phượng, chạm, mà lúc sau, vì phòng ngừa lại có người tới quấy giày, thần vương phủ càng là đại môn nhắm chặt, không được bất luận kẻ nào vào phủ một bước, ân phượng chạm hành vi, làm người cảm thấy khó hiểu. Chỉ là không có người sẽ nghĩ đến, ân phượng trạm sở dĩ làm như vậy, đều không phải là là bởi vì tự hỏi muốn hay không đăng cơ chuyện này, mà chỉ là vì nhiếp cẩn huyên. Kỳ thật, từ khi ngày đó ở ngoài thành thanh đàn chùa ngầm thạch thất trung, đem nhiếp cẩn huyên cứu ra sau, nhiếp cẩn huyên ở ban đầu vui sướng sau, liền hôn mê bất tỉnh thấy vậy tình hình, ân phượng trạm tự nhiên lỏng nóng như lửa đốt, ngay sau đó đem nhiếp cẩn huyên mang về đến thần vương phủ. Nhưng khi đó sự tình khẩn cấp, trong cung sự tình còn không có giải quyết, cho nên ở tạm thời đem nhất cẩn huyên giàn xếp ở thần vương phủ sau, ân phượng trạm mới đi hoàng cung, mà trước mắt thủy vương ân phượng tường đã là bị bắt, ân phượng trạm tự nhiên đem tâm tư đều dừng ở Nhiếp cẩn. Huyên trên người, chính là đảo mắt ba ngày đi qua, Nhiếp cẩn huyên thế nhưng vẫn là vựng ngủ không tỉnh, đêm, thâm trầm hắc ám bao phủ hết thảy. Toàn bộ kinh thành đắm chìm ở một mảnh an tĩnh bên trong, mà lúc này thần vương phủ hậu viện trong xương phòng, lại là ánh nến chấp độc, ân phượng chạm một mình ngồi ở nội thất giường trước, lặng lặng nhìn nằm ở trên giường nhất cẩn huyên, yên lặng không nói trong phòng an tĩnh cực kỳ, mà ân phượng chạm liền như vậy lặng, lặng nhìn, một con bàn tay to càng là nhẹ nhàng nắm nàng, không nói lời nào, chỉ là yên lặng thủ thời gian ở trôi đi. Đảo mắt bên ngoài truyền đến gõ mò cầm canh thanh âm, canh ba, nhưng ân phượng trạm vẫn là ngồi ở chỗ kia, lặng lặng xem, không nhúc nhích đã có thể vào lúc này, phòng ngoại lại bỗng nhiên truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân, tiếp theo tiếng đập cửa vang lên ra, Long thần y tới, nói chuyện chính là Thủy Vân, mà lúc này, chờ thanh lạc, Thủy Vân ngay, sau đó đẩy ra cửa phòng, cũng đem Long cảnh Vân thỉnh tiến vào. Má Long Cảnh Vân cũng không khách khí, vào cửa sau trực tiếp đi vào nội thất, tiếp theo dương mắt nhìn hạ ngồi ở trước ân phượng trạm, ngay sau đó không khỏi nhấp môi dưới ta nói, ngươi như vậy ngao, cũng không phải chuyện này a. về trước phòng nghỉ ngươi đi, chờ nàng tỉnh, ngươi lại đến không phải cũng giống nhau sao, ta không có việc gì, nhưng ngươi ở chỗ này thủ, cũng không có gì dùng a. nói như vậy, không phải Long Cảnh Vân lần đầu tiên nói. Rốt cuộc nhất Cẩn Huyên đã hôn mê ba ngày, mà ở trong ba ngày này, Long Cảnh Vân cơ hồ mỗi ngày đều phải ít nhất nói một lần, cũng mặc kệ hắn nói cái gì, ân phượng chạm lại trước sau không chút sức mẻ, thậm chí còn có đôi khi Long Cảnh Vân đều cảm thấy chính mình miệng tiện, biết do đối phương tâm tư, nhưng vẫn là quảng không được chính mình kia trương phá miệng, cho nên, lúc này nhìn ân phượng chạm lại không hé răng, Long Cảnh Vân, tức khắc tức giận phiên hạ xem thường. Nhưng theo sau vẫn là tiến lên hãy còn giúp đỡ nhiếp cẩn huyên bắt mạch, lúc này, vẫn luôn động cũng không nhúc nhích ân phượng chạm rốt cuộc ngước mắt nhìn hắn một cái, sau đó thấp giọng hỏi nói thế nào, ân, vẫn là bộ giang cũ, kia nàng khi nào có thể tỉnh lại, cái này khó mà nói, nàng mạch tượng hết thảy bình thường, cho nên ta cảm thấy hẳn là, không có gì đại sự nhi có lẽ là mấy ngày này bị tên hốn đản kia quan, bị chút kích hơn nữa nghỉ ngơi không tốt, cho nên mới sẽ như vậy cũng nói không chừng. Long Cảnh Vân chưa bao giờ nói không nắm chắc đồ vật, mà đối với Nhất Cẩn Huyên lúc này mới hôn mê, kỳ thật hắn thật sự cũng lộng không rõ là chuyện như thế nào, cho nên chỉ có thể bảo thủ nói ra chính mình cái nhìn. mà lúc này nghe được lời này, Ân Phượng chạm lại là không cấm ánh mắt trợt tắt, tiếp theo thẳng nhìn nằm ở trên giường, như cũ hôn mê không tỉnh Nhất Cẩn Huyên. tiếp theo không. Cấm nhíu hạ mi, nếu hết thảy bình thường, vì sao sẽ hôn mê lâu như vậy, đúng vậy, cái này ta cũng không làm rõ được cho nên, ta đã viết thư cho ta nương, hy vọng ta nương có thể biết được là chuyện như thế nào, phải biết rằng, Long Cảnh vẫn có thể viết thư cho hắn lão nương, đây chính là hạ rất lớn quyết tâm, rốt cuộc nếu hắn lão nương biết, hắn thế nhưng có nhìn không ra bệnh, thậm chí còn tìm nàng xin giúp đỡ, lộng không hảo đến lúc đó hắn liền có bị loạn hầm nguy. Hiểm, nhưng trước mắt sự tình đã là như vậy, nếu là nhiếp cẩn huyên thật sự vẫn luôn hôn mê không tỉnh nghĩ đến đây, Long Cảnh Vân kia vốn là ngăm đen mặt, tức khắc nhân thành bánh bao, nhưng tiếp theo nhưng không khỏi thở dài, chuyển mắt nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, theo sau liền cất bước đi ra ngoài, Long Cảnh Vân cùng Thủy Vân rời đi, đảo mắt công phu, trong phòng liền lại dư lại ân phượng chạm một người, lúc này ân phượng chạm lại là hơi hơi há miệng thở dốc. Nhưng cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là lại lần nữa kéo qua nhất cẩn huyên tay thời gian một phân một giây quá khứ, đảo mắt đã là sáng sớm, lại là một buổi tối đi qua, nhưng nhất cẩn huyên lại như cũ như vậy hôn mê, không hề có bất luận cái gì thức tỉnh dấu hiệu, lúc này phòng ngoại lại truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo chỉ nghe một đạo giọng nam từ phòng ngoại chuyện tiến vào, ra, ngu hoàng thúc lại tới nữa, từ khi ân phượng trạng ngày ấy từ hoàng cung. Rời đi, đảo mắt đã bốn ngày đi qua, mà ở này bốn ngày, ngũ hoàng thúc ân diễm hằng đã là tới hai lần, nhưng ân phượng trạm đều không có thấy, nhưng hiển nhiên ngũ hoàng thúc là quyết tâm muốn đem ân phượng trạm, từ trong vương phủ moi ra tới, cho nên lúc này lại tới nữa, có thể nghe ngôn, ngồi ở bên ân phượng trạm là không chút nghĩ ngợi trực tiếp thấp giọng nói, không thấy, ngạch ngũ hoàng thúc nói, nếu vương ra không còn nhìn thấy, hắn hắn liền ăn vạ cửa không đi. Rồi, tới truyền lời chính là Trung Ly, ngũ hoàng thúc lời này lại nói tiếc có chút vô lại, nhưng Trung Ly lại không dám không bằng thật bẩm báo, rốt cuộc từ khi tiên hoàng băng hà sau, ngũ hoàng thúc vẫn luôn làm hoàng tộc trưởng bối, còn rất là như vậy hồi sự nhí, nhưng toàn kinh thành thế hệ trước người đều rõ ràng, nhớ năm đó ngũ hoàng thúc tuổi trẻ thời điểm, chính là hoàng tộc Trung có tiếng ăn chơi chắc táng, đừng nói là hiện tại tần vương ân phượng liên, liền tính là. Cung vương ân phượng hiên, đều trực tiếp bị ngũ hoàng thúc vứt ra vài con phố, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, ở bởi vì tranh đoạt hoa khôi cùng người khác đánh nhau, đến sòng bạc bài bạc thua chơi xấu, dù sao đối với tuổi trẻ khi ngũ hoàng thúc tới nói, trên cơ bản chính là đại sai không đáng, tiểu sai không ngừng, cho nên hiện giờ hắn nói muốn ăn vạ thần vương phủ cửa không đi, Trung Ly tin tưởng, hắn tuyệt đối nói được ra, làm được đến, bởi vậy Trung Ly hết chỗ. Nói rồi, chỉ có thể vào tới cùng chính mình chủ tử đúng sự thật bẩm báo, mà đối với ngũ hoàng thúc năm đó quang huy sự tích, đồng thời hoàng tộc ân phượng chạm tự nhiên cũng trong lòng hiểu rõ, nhưng dù vậy, nghe được Trung Ly nói sau, ân phượng chạm lại là trực tiếp biểu tình bất động nói, cho hắn đưa cái bị, hậu, sau đó, ân phượng chạm trả lời không có chút nào do dự, đã có thể vào lúc này, ân phượng chạm nói vừa mới nói một nửa, lại đột nhiên dừng lại động, vừa mới. Động, trong nháy mắt, ân phượng chạm không cấm mở to hai mắt, sau đó ngơ ngẩn nhìn về phía chính mình trước sau nắm trong tay bàn tay trắng, tiếp theo lập tức đứng lên kêu long cảnh vân tới, mau, kêu long cảnh vân tới, ân phượng chạm dương giọng mệnh lệnh, mà lúc này, vốn dĩ bởi vì ân phượng chạm kia một nửa nói, mà hãy còn ngây người trung ly, vừa nghe lời này, không cấm cũng là sừng sốt, nhưng theo sau lại lập tức minh bạch lại đây, tiếp theo thân hình chợt lóe, lập tức. Phi thân đi tìm thần y long cảnh vân mà liền ở bên ngoài trung ly, phi thân rời đi nháy mắt, nằm ở trên giường hôn mê bốn ngày nhiếp cẩn huyên, rốt cuộc run run mở mắt nhiếp cẩn huyên rốt cuộc tỉnh, mà liền ở mở hai mắt nháy mắt, liền đối với thượng một đôi thâm thúy mà khẩn trương mắt, cặp mắt kia có chút quen thuộc, nhưng hôn mê bốn ngày, hiện giờ bỗng nhiên tỉnh lại, vẫn là làm nhiếp cẩn huyên có một lát không biết theo ai, mà mắt thấy nhiếp cẩn huyên ngơ ngác, nhìn chính mình... Lại không có một tia phản ứng, ân phượng chạm nháy mắt trong lòng dâng lên một mặt nói không nên lời sợ hãi, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp nắm lên nhiếp cẩn huyên cánh tay, đồng thời kêu lên, cẩn huyên, cẩn huyên, ân phượng chạm khẩn trương không biết muốn nói chút cái gì, lại chỉ có thể không ngừng kêu nhiếp cẩn huyên tên, mà thẳng đến lúc này, nghe bên tai kia quen thuộc kêu gọi, Nhiếp cẩn huyên mới phản xạ tính chớp chớp mỹ lệ mắt, tiếp theo. Không cấm nhẹ giọng run rẩy môi Phượng Chạm, nhẹ gọi một tiếng, theo 6 Nhếp Cẩn Huyên mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, mà nghe Nhiếp Cẩn Huyên nói chuyện, kêu tên của mình, ân Phượng Chạm lúc này mới biểu tình vui vẻ, tiếp theo nháy mắt đem Nhiếp Cẩn Huyên, gắt gao ôm vào trong lòng ngực ân Phượng Chạm thực dùng sức, hận không thể đem nàng xoa tiến chính mình cốt nhục, mà lúc này, tuy rằng bị ôm có chút đau, thậm chí hô hấp đều có chút không thông thuận, nhưng, Nhiếp Cẩn Huyên biết. Chính mình nhất định là sợ hãi hắn, cho nên cũng theo vươn tay, ôm lấy ân phượng chạm thân mình hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm, theo sau qua một hồi lâu, nhiếp cẩn huyên mới nhẹ nhàng đẩy ra như cụ ôm chặt chính mình nam nhân, sau đó thẳng nhìn về phía hắn mặt nhiếp cẩn huyên không biết hôn mê bao lâu, nhưng lúc này trước mắt hắn, tuy rằng khuôn mặt như cụ tuần Mỹ, lại gương mặt ao hám đi xuống, thấm thúy mà mê người con ngươi, càng là tràn ngập tơ. Máu, gợi cảm đôi môi càng là khô nứt gần như da khẩu tử, mà kia trên cầm càng là trường da hắc hắc hổ trái Nhiếp cẩn huyên, lần đầu tiên nhìn đến ân phượng trạng cái dạng này. Mặc dù lúc trước bị thuận thừa đế quan nhập thiên lao, hắn cũng chưa từng như thế chật vật quá, cho nên thấy vậy tình hình, Nhiếp cẩn huyên tức khắc cảm thấy cái mũi đau sót, nước mắt ngay sau đó, liền không chế không được chảy xuống dưới nhếp cẩn huyên trong lòng nói không nên lời cảm động, nhưng càng nhiều là đau lòng. Mà vừa thấy nhiếp cẩn huyên khóc, ân phượng chạm không cấm nhân lại mày kiếm, nhưng lúc này, liền ở hắn muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm, lại thấy nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên dơ tay dùng ngón tay nhẹ chống lại hắn môi, sau đó thẳng chậm rãi sờ lên hắn mặt một chút, một chút, nhiếp cẩn huyên đau lòng vuốt ve, nước mắt không được lưu, nhưng khóe miệng nhưng không khỏi xả ra một mặt cười, ta hôn mê đã bao lâu, bốn ngày, cho nên ngươi cũng thủ bốn, ngày. Ta không thủ, chỉ là ngủ không được mà thôi, mạnh miệng cả đời, mặc dù đến lúc này, như cụ đánh chết không nói lời nói thật, nhưng lúc này, phản phất là sớm đã liệu đến hắn sẽ nói như vậy giống nhau, nhiếp cẩn huyên tức khắc nhịn không được cười một tiếng, nhưng lúc sau lại dơ tay điểm hạ ân phượng chạm chóp mũi, đồng thời mắng ngủ không được ngươi cái đầu a nói dối cũng không đánh cái bản nhát thật là cái đồ ngốc, này nếu là ta vẫn luôn đều vẫn chưa tỉnh. Lại, ngươi còn muốn thụ cả đời, lần tới đừng làm như vậy việc ngốc nhi, biết không, ngoài miệng mắng, nhưng lời nói lại là mềm, đau lòng, chỉ là làm nhấp cẩn huyên không nghĩ tới chính là, bên này nàng lời nói mới rơi xuống, ân phượng chạm lại chảo một cái đã bắt được nàng kia, ở trên mặt hắn làm sằng làm bậy bàn tay trắng, sau đó thẳng đặt ở ngực nói bậy, cái gì vẫn luôn đều vẫn chưa tỉnh lại, ngươi hiện tại không phải tỉnh sao, ta nào có nói bậy ta chỉ là đánh cái cách khác mà thôi, ví vương cũng không được. ta không muốn nghe. ân phượng chạm cường thế cùng bá đạo tức khắc hiện ra. nghe vậy, nhiếp cẩn huyên tức khắc tưởng phản xạ tính phản bác, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. tiếp theo nhiếp cẩn huyên nhấp môi cười, sau đó thẳng rút về bị hắn bắt lấy tay. ngay sau đó lại lần nữa xoa ân phượng chạm mặt hảo. ta không nói, ta không nói được rồi đi. Hóng hài tử giống nhau nói, theo sáu nhiếp cẩn, huyên ánh mắt không cấm dừng ở ân phượng chạm kia có chút khô nứt trên môi, trong lòng vừa động, ngay sau đo thế nhưng không khỏi chậm rãi thân mình trước khuynh, thẳng hôn lên hắn môi nhiếp cẩn huyên rất ít chủ động, cho nên trong lúc nhất thời, mặc dù là ân phượng Trạm cũng tức khắc ngây ngẩn cả người, nhưng đảo mắt nháy mắt, ân phượng trạm liền lập tức hai tròng mắt chầm xuống, tiếp theo duỗi tay lại lần nữa ôm lấy nhiếp cẩn huyên sau đó đảo khách thành chủ phủ lên nàng môi so với nhiếp cẩn huyên mềm nhẹ ân phượng chạm hôn càng thêm tình cảm mãnh liệt mà bá đạo thậm chí phảng phất đem này trận sở hữu lo lắng cùng tưởng niệm đều hết thảy phát tiết ra tới giống nhau đã có thể vào lúc này liền ở ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn huyên thâm tình là lúc một đạo vang dội tông cửa thanh lại là nháy mắt truyền tới ầm cửa phòng va chạm thanh âm đinh tai nhức óc tức khắc làm trong phòng hãy còn tình cảm mãnh liệt nhất cẩn huyên cùng ân phượng chạm đột nhiên cả kinh mà theo sau còn không đợi hai người phục hồi tinh thần lại lại chỉ nghe một đạo so tông cửa thanh càng thêm vang dội thanh âm đồng thời truyền tới a họ nhiếp nha đầu tỉnh mau làm ta nhìn xem làm ta nhìn xem người nói chuyện là long cảnh vân Mà lúc này, Long Cảnh Vân gân cổ lên kêu, đồng thời càng là giống, như gió xoáy giống nhau vọt tiến vào đã có thể ở vọt vào tới nháy mắt, Long Cảnh Vân lại tức khắc trợn tròn mắt, ngạch này, đây là cái gì trạng huống, rốt cuộc, liền tính Long Cảnh Vân lại như thế nào cả gan làm loạn, cổ quái không kềm chê được, nhưng tóm lại cũng bất quá hơn hai mươi tuổi, cho nên, lúc này vừa thấy đã là thức tỉnh nhất cẩn huyên thế nhưng cùng ân phượng trạng ôm ở cùng nhau. Còn cái kia cái kia Long Cảnh Vân tức khắc mở to hai mắt nhìn há to miệng, mặt càng là lập tức đỏ lên, nhưng cũng may Long Cảnh Vân mặt vốn dĩ liền rất hắc, cho nên mặc dù là đỏ, cũng làm người nhìn, không ra tới, nhưng giờ này khắc này, nguyên bản cùng nhiếp cẩn huyên chính ôn nhu ân phượng trạm, cứ như vậy bị hắn cái này lăng đầu thanh ngạnh xinh xinh đánh gãy chuyện tốt nhi, sắc mặt tức khắc hắc như đáy nồi, ngay sau đó một tay đem nhiếp cẩn huyên ôm vào trong lòng. Che khuất mặt, tiếp theo chuyển mắt hung hăng trừng hướng đứng ở bên cạnh, giống như đầu gỗ cọc giường như Long Cảnh Vân, mà bị ân phượng chạm như vậy trừng, Long Cảnh Vân không khỏi đem tròng mắt chuyển, hướng nơi khác trong phòng lâm vào một mảnh quỷ dị an tĩnh bên trong, mà lúc này, đi theo Long Cảnh Vân mặt sau Trung Ly cũng bước nhanh chạy tới, nhưng vừa thấy như thế tình hình quỷ dị, Trung Ly tức khắc cũng ngây ngẩn cả người, theo sau tả nhìn xem hữu nhìn xem, tiếp theo có chút sờ không rõ trạng huống hỏi. Ngạch sao làm sao vậy, Trung Ly rất nhỏ thanh mở miệng, nghe vậy, Long Cảnh Vân lúc này mới chớp chớp mắt, nhưng theo sau còn không đợi Long Cảnh Vân nói, chuyện, liền chỉ nghe ân phượng Trạm bỗng nhiên trầm giọng nói, đi ra ngoài, ân phượng Trạm thanh âm rõ ràng lộ ra hỏa khí, vừa nghe lời này, Trung Ly trực giác hướng xoay người khai lưu, nhưng lúc này đã là phục hồi tinh thần lại Long Cảnh Vân, lại là không cấm nhấp nhấp miệng, sau đó ho nhẹ một tiếng sửa sang lại biểu tình. Tiếp theo đối với ân phượng chạm nói ngạch cái kia nếu nàng tỉnh, vậy làm ta nhìn xem đi, không cần, a không cần, ta nói ngươi bên ngoài, chờ, không có phân phó không được tiến vào, ngạch, giờ này khắc này, ân phượng chạm không một chân đem Long Cảnh Vân đã ra đi, đã thực cho hắn mặt mũi, nhưng hiển nhiên, Long Cảnh Vân, cũng không phải một cái sẽ xem người sắc mặt người đã có thể vào lúc này, liền ở hỏa khí chính vượng ân phượng chạm. Thật sự muốn một chân đem hắn đá ra đi nháy mắt, vẫn luôn bị hắn ôm vào trong ngực nhếp cẩn huyên, lại là đúng lúc mở miệng nói hảo phượng trạng, long thần y cũng là hảo ý. Ngươi cũng đừng như vậy nói, nhất cẩn huyên nhẹ nhàng đẩy ra ân phượng trạng, sau đó sửa sang lại biểu tình, liền quay đầu nhìn về phía long cảnh vân nói, long thần y, vậy làm phiền ngài, Nhiếp cẩn huyên mở miệng, ân phượng trạng chính là trong lòng hận không thể một cái tát đem long cảnh vân chụp chết. Cũng không thể không nghỉ hỏa. Theo sau Long Cảnh Vân ở cùng Nhiếp Cẩn Huyên nói đơn giản nói mấy câu sau, liền giúp đỡ Nhiếp Cẩn Huyên bắt mạch, nhìn một chút thân, mình, mà đến ra kết quả lại là hết thảy như thường. Không có việc gì chính là tin tức tốt. Theo sau Nhếp Cẩn Huyên cùng ân phượng Trạng tự nhiên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo Long Cảnh Vân tuy rằng còn muốn hỏi Nhiếp Cẩn Huyên một chút sự tình, nhưng mắt thấy Nhiếp Cẩn Huyên cùng ân phượng chạm hai người lại là liếc mắt đưa tình. Long Cảnh Vân ngay sau đó sờ sờ cái mũi, sau đó liền xoay người đi rồi. Rốt cuộc Long Cảnh Vân cũng không có sờ lão Hổ Mông ham mê hơn nữa. Đừng nhìn Ân Phượng chạm kia tư vẻ mặt quang minh chính đại bộ dáng, nhưng ai cũng không thể bảo đảm hắn có phải hay không cũng là cái phúc hắc chủ nhân, cho nên hắn vẫn là thiếu trêu chọc tuyệt vời. Long Cảnh Vân đi rồi, Trung Ly tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Tuy rằng chung Ly hiện tại thập phần tưởng hỏi lại một chút. Muốn hay không thật sự cấp cửa ngũ hoàng thúc đưa cái bị qua đi, nhưng Trung Ly vẫn là cảm thấy, chuyện này lúc sau hỏi lại có lẽ sẽ càng tốt một ít, cứ như vậy, đảo mắt công phu, Long Cảnh Vân cùng Trung Ly liền đều rời đi, mà chờ hai người vừa đi, ân phượng chạm liền nháy mắt lại lần nữa vươn tay, sau đó một tay đem nhếp cẩn huyên ôm ở trong lòng ngực nhưng lúc này, nhếp cẩn huyên lại một phen duỗi tay chống lại hắn ngực, phượng chạm từ từ, làm gì? Không đem người ôm vào trong ngực, ân phượng chạm hiển nhiên có chút tiểu bất mãn, nhưng người khác sợ hắn trừng mắt, nhất cẩn huyên nhưng không sợ, cho nên theo sau, nhất cẩn huyên không cấm rỗi tay giá xử ân phượng chạm ót, đồng thời nhấp miệng nói làm gì, ngươi nói làm gì, ngươi nhìn một cái ngươi, mấy ngày nay vẫn luôn ở chỗ này, cả người đều xú đã chết, dâu còn như vậy chát người, ngươi là tưởng hôn chết ta, vẫn là giống chát chết ta nha. Ngươi thiếu trang người câm, đừng tưởng rằng không nói lời nào, là có thể hỗn qua đi, nhìn cái gì mà nhìn, còn xem, còn không nhanh lên nhi rửa mặt chải đầu một chút, chính là ta mệt nhọc, thẳng đến nhất cẩn huyên tỉnh, hơn nữa biết nàng không có việc gì, thủ bốn ngày bốn đêm, thậm chí liền cơm cũng chưa ăn một ngụm ân phượng trạm, mới cảm thấy cảm thấy mỏi mệt cùng buồn ngủ, thấy vậy tình hình. Nhếp cẩn huyên tức khắc trong lòng lại là đau lòng cùng cảm động không thôi, ngay sau đó thân thủ nhẹ nhàng xoa hắn mặt, sau đó hoãn thanh nói hảo, tẩy tẩy ăn vài thứ, sau đó ngủ tiếp, được chứ, nhất cẩn huyên thanh âm mang theo dụ hống cùng an. Ủi, nghe vậy, ân phượng chạm không cấm nhấc môi dưới, nhưng theo sau vẫn là gật gật đầu kỳ thật nam nhân mặc kệ trường đến bao lớn, nhưng trong xương cốt như cũ ở một cái hải tử. Chẳng qua, như vậy tính trẻ con, chỉ ở hắn thân mật nhất người trước mặt, mới có thể hiển lộ ra tới, mà theo sau, nhìn ân phượng chạm gật đầu, nhếp cẩn huyên liền lập tức phân phó hạ nhân đi chuẩn bị, mà liền tại hạ mọi người chuẩn bị thời điểm, Thủy Vân lại là cúi đầu từ bên ngoài đi đến, sau, đó vừa vào cửa, liền trực tiếp quỳ gối nhếp cẩn huyên trước mặt nô tỳ không được bảo toàn quận chúa, khiến cho quận chúa tao này đại nạn, còn thỉnh quận chúa trách phạt. Nguyên lai, like, từ khi Nhiếp cẩn huyên bị ân phượng tường dùng kế trói đi rồi, Thủy Vân liền trước sau tự trách không thôi, mà theo lý thuyết, dựa vào nàng tử sĩ thân phận, lại ra như vậy chuyện này, hoàn toàn hẳn là bị xử tử, nhưng lúc ấy ân phượng chạm tuy rằng thẹn quá thành giận, nhưng lại chỉ là đả thương. Nàng, mà này càng là làm Thủy Vân ấy nấy không chỗ dung thân, mà lúc sau, tuy rằng nhiếp cẩn huyên bị tìm trở về, nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Cho nên có thể nghĩ, ở nhiếp cẩn huyên hôn mê mấy ngày này, Thủy Vân càng là cả ngày đám chìm ở thống khổ cùng tự trách giữa, thẳng đến vừa mới nghe được tin tức, nói là nhiếp cẩn huyên tỉnh, Thủy Vân liền lập tức chạy tới, tự thỉnh trách phạt, Thủy Vân ấy nấy tột đỉnh, mà lúc này, nhìn quỷ gối chính mình trước mặt Thủy Vân, nhiếp cẩn, huyên tự nhiên minh bạch nàng tâm tư, ngay sau đó không cấm cười khẽ ra tới, trách phạt, trách phạt cái gì? Ta hiện tại không phải hảo hảo đã trở lại sao, con có cái gì hảo trách phạt, chính là, hảo thủy vân, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng ta chưa từng có trách ngươi, đối phương là có bị mà đến, cho nên lúc ấy liền tính ngươi không có rời đi, lúc sau đối phương nhất định sẽ dùng khác phương pháp, cho nên đây là vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi lại nói, lúc trước cũng là ta cho ngươi đi xem thước tha, bởi vậy, mặc kệ là nói như thế nào. Phía trước sự tình, đều không phải Thủy Vân ngươi sai, ngươi cũng liền không cần lại nghĩ nhiều, Thủy Vân là tứ đại tử sĩ chung, duy nhất một nữ tử, cho nên có thể nghĩ, nàng tính cách có bao nhiêu kiên cường, nhưng giờ này khắc này, nghe nhất cẩn huyên thanh âm chậm dãi trấn an, mặc dù là Thủy Vân, cũng không khỏi hai mắt nổi lên hơi nước nhưng Thủy Vân cuối cùng không có làm nước mắt chảy, xuống tới, ngay sau đó dùng sức chớp chớp mắt tiếp theo đối với nhiếp cẩn huyên cung kính dập đầu lại ba cái thủy vân không hé răng thấy nàng như thế nhiếp cẩn huyên cung bất đắc dĩ thở dài ai ngươi nha đầu này hảo đứng lên đi chẳng lẽ ngươi còn muốn ta tự mình đi đỡ ngươi không thành ngươi nếu là thật có lòng liền chạy nhanh hỗ trợ thu xếp đi không thấy nhà ngươi chủ tử đều lôi thôi đến bộ dáng gì nói là an ủi thủy vân nhiếp cẩn huyên cung là không cấm lấy bên người ân phượng chạm nói dỡn mà vừa nghe lời này Vốn dĩ chỉ là mặt vô biểu tình ngồi ở một bên ân phượng trạm, tức khắc chuyển mắt chừng mắt nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, nhưng lúc sau ân phượng trạm vẫn là mí môi, sau đó ánh mắt vừa chuyển nhìn về phía Thủy Vân nói, đứng lên đi, ân phượng trạm rốt cuộc mở miệng, lúc này, Thủy Vân mới yên lặng đứng dậy, tiếp theo ngước mắt nhìn mắt ân phượng trạm, lại nhìn mắt nhiếp cẩn huyên, ngay sau đó liền xoay người bắt đầu, phân phó hạ nhân, thú xếp sự tình. Thủy Vân quả nhiên là cái làm việc lưu loát, theo sau không bao lâu, liền đem sở hữu sự tình đều chuẩn bị tốt, mà lúc này có Nhếp Cẩn Huyên ở đây, tự nhiên không cần người khác nhiều chuyện nhi, tiếp theo mọi người liền sôi nổi lui đi ra ngoài, cứ như vậy, Nhiếp Cẩn Huyên cùng ân phượng chạm phân biệt mộc tắm, mà Nhiếp Cẩn Huyên hiện giờ đã làm mang thai gần năm tháng, bụng cũng hiện ra, sở hữu cũng không thể giúp đỡ ân phượng chạm làm, cái gì, nhưng rửa mặt chải đầu tóc. Vẫn là có thể, mà trong lúc này tự nhiên có một fan phu thê tình thú, chẳng qua không đủ vì người ngoài nói cũng thế, mà đợi hai người đều rửa mặt chải đầu sạch sẽ, lúc này xin đợi bên ngoài Thủy Vân liền lập tức làm người đem phòng thu thập sạch sẽ, đồng thời đem sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn bưng đi lên, ân phượng chạm bốn ngày chưa uống một giọt nước, cho nên nhức cẩn huyên ở phía trước liền phân phó Thủy Vân chuẩn bị một ít dễ tiêu hóa, cháo trắng rau xào. Mà ân phượng chạm cũng là ăn uống mở rộng ra, ăn không ít, mà chờ ăn xong rồi, còn không đợi Thủy Vân làm người đem địa chén thu thập đi xuống, ân phượng chạm lại một phen bế lên ngồi ở chính mình bên người nhiếp cẩn huyên, sau đó trực tiếp hướng về nội thất giường đi đến, đồng thời thấp giọng nói hảo, ngủ đi, ôm ở nhiếp cẩn huyên, ân phượng chạm hung hăng ngủ một cái hảo giác, nhưng mặc dù là ngủ rồi, cặp kia bàn. Đây to lại như cũ gắt gao hoàn trong lòng ngực nữ nhân, mặc dù lúc này nàng, dáng người đã là không hề yểu điệu, đường cong đã là không hề là lướt, nhưng ân phượng chạm lại vẫn như cũ không có thả lỏng một chút. Ân phượng chạm một giấc này ngủ thật lâu, mà đương hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nhưng không khỏi đối thượng một đôi mỹ lệ mà ôn nhu mắt, là nhức cẩn huyên, tức khắc ân phượng chạm không khỏi khóe môi khẽ nhúc nhích, sau đó cúi người khẽ hôn hạ cái chán của. Nàng, tiếp theo hiếm thấy lười biếng lại lần nữa nhắm mắt lại trong ổ chắn rỗi rỗi thân mình, đồng thời thất giọng hỏi nói khi nào, nhất tự nhiên phản ánh, lúc này ân phượng chạm giống như một cái ngủ nướng hài tử, mà đem bộ dáng của hắn xem ở trong mắt, nhiếp cẩn huyên lại nhịn không được cười khẽ một tiếng, còn khi nào đâu, trời đã tối rồi, ngươi nói cái gì thời điểm, nói, nhiếp cẩn huyên rỗi tay đem hoành ở ân phượng chạm, trên mặt tóc dài một lần nữa đẩy ra, đừng. Đến nhi sau, đã có thể vào lúc này, lại bị ân phượng chạm bắt lấy, tiếp theo nhẹ nhàng hướng chính mình trong lòng ngực vùng, đồng thời duỗi tay tham nhập ổ chăn, sờ lên nhếp cẩn huyên kia đã là phồng lên bụng nhỏ như cụ nhắm mắt lại. Nhưng lúc này ân phượng chạm trên mặt lại nháy mắt hiện lên một mặt thỏa mãn cười, nhưng vuốt vuốt, kia hơi có chút thô lệ bàn tay to, lại từ từ hướng về phía trước, sau đó sờ hướng về phía nhếp cẩn huyên kia bởi vì mang thai, mà so chi từ. Trước càng thêm đầy đặn tức khắc, nhiếp cẩn huyên phản xạ tính sửng sốt, tiếp theo có chút đấy đả hai má đỏ lên, ngay sau đó giơ tay chụp người nào đó kia làm sằng làm bậy bàn tay to, làm gì đâu, đừng hạt sờ, ta tưởng, sờ chính ngươi, không cần, ngươi nhiếp cẩn huyên bị tức giận đến hai má ửng đỏ, ngay sau đó, không cấm dùng kia một đôi giận chung mang xấu hổ hai chồng mắt chừng mắt trước kia nhắm mắt, lại, một bộ thản nhiên bộ dáng người nào đó. Nhưng nhếp cẩn, huyên trung quy là nhiếp cẩn huyên, cho nên liền ở người nào đó còn nghĩ đến tiến thêm thức thời điểm, liền lập tức biểu tình nghiêm nói, buông ra, bằng không ta sinh khí, lại đợi chút, phát khai có nghe thấy không, đợi chút, nhắm mắt lại người nào đó, hiển nhiên là rất là chưa đã thèm, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên tức khắc hơi hơi mị hạ đôi mắt, tiếp theo dương giọng nói hành, không buông tay là không, hảo. Kìa từ ngày mai bắt đầu, chúng ta liền phân phòng, ngủ, nếu không ta liền tiến cung đi Thái Phi nơi đó, ngươi liền chính mình ở trong phủ nằm đi, nhất cẩn huyên từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, giất lời, ngay sau đó làm bộ đứng dậy, rất có đêm khuya tiến cung tính toán đã có thể ở nàng vừa mới xoay người nháy mắt, lại một phen bị bên người ân phượng chạm ôm vào trong ngực đứng đi, ôm nhất cẩn huyên, ngay sau đó ân phượng chạm liền đem đầu hoa ở nàng cổ nhi. Dầu dĩ nói, thấy vậy tình hình, bị hắn ôm vào trong ngực, nhiếp cẩn huyên, tức khắc bất đắc dĩ phiên hạ đôi mắt, sau đó duỗi tay đẩy đẩy hắn, vậy ngươi cho ta lên, làm gì, ngươi đều ngủ một ngày, ngươi nói làm gì, nhanh lên nhi lên, nhiếp cẩn huyên trước nay đều không phải lại chủ nhân, mặc dù lúc này bên ngoài sắc trời đã tối, nhưng đều ở trong phòng ngủ một ngày, nhiếp cẩn huyên nhưng không nghĩ lại nằm xuống đi. Mà lúc này, đã làm mở to mắt ân phượng trạm, thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, ngay sau đó chỉ phải một cái xoay người, ngồi dậy ở nhất cẩn huyên kiên trì hạ, ân phượng trạm rốt cuộc đi lên, lúc sau hai người mặc tốt của...